Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương không chúc mừng năm mới tác giả cơn nơi này sáng sớm liền nhanh đón năm mới trận tuyết rơi đầu tiên. Đại gia chúc mừng năm mới. Cũng cầu nguyện Hồ Bắc huyên để tỷ muội bình an. Đầu năm mùng 1. Ta đi ra ngoài trước đi một chút. <cười> Xem ngươi cũng là điểm giao hàng Chưa thấy qua làm đồ ăn Cùng Dương Nịnh quen biết hơn 3 năm Có đôi khi đi công tác vừa đi chính là nửa tháng Hai người mỗi ngày đều tại cùng nhau Thuộc như cháo Nhưng phương cảnh cho tới bây giờ không nghe nói nàng biết làm cơm Liếc một cái Dương Nịnh cười nói Ta nói ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc Ngươi cũng không có đi qua chỗ ta ở Làm sao biết ta có thể hay không nấu cơm. Đi ra ngoài bên ngoài. Cũng không thể làm ta có cái nồi đi đặc biệt xào rau. A cũng là ha phương cảnh vò đầu cười một tiếng. Người nhà ngươi hẳn là rất hạnh phúc. A cũng ngươi không sai biệt lắm. Không có gì người nhà. Cha mẹ ta năm ngoái đi. Ra tai nạn xe cổ. Dương Nịnh nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn. ngữ khí không hề bận tâm. Như là nói một cách không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngượng ngùng. Nhìn nàng sườn mặt. Phương Cảnh trầm mặt mấy giây sau nói. Năm ngoái mấy tháng. Như thế nào không nghe ngươi nói tháng 8 đi. Nói có làm được cái gì. Ai có thể chia sẻ ngành giải trí vốn là không có gì chân chính bằng hữu. Dương Mịnh là cái nữ cường nhân. Có việc đều trôn ở trong lòng. Sớm quá gặp qua người liền nói ra tiếng lòng niên kỷ. Nếu không phải Phương Cảnh vừa mới hỏi. Nàng cũng sẽ không nói Thu nồi dự bị Muốn khép thấy phương cảnh đang xứng sờ Dương Ninh nhắc nhở Nhà sau 20 phút đơn giản Bốn đồ ăn một chén canh lên bàn Đồ ăn là thức ăn ngon Canh là canh gà Dương Ninh múc tràn đầy một bát Cho phương cảnh thử xem như thế nào Do dự mấy giây Phương cảnh vẫn là tiếp nhận tay Trước đó nói rõ Ta thân thể rất tốt Chỉ là cho ngươi cách mặt mũi. Rõ ràng bàn trên không nói gì. Mấy phút đồng hồ sau. Dương Định ăn ăn nói. Nghe ông hàm nói ngươi gần nhất mấy kỳ ca sĩ có điểm không tại trạng thái như thế nào. Tiêu cực biến nhắc ngoại trừ bắt đầu mấy kỳ ca sĩ phương cảnh ship hạng vẫn luôn đứng hàng đầu. Đằng sau trong khoảng thời gian này vẫn luôn rơi đuôi. Nhiều lần kém chút bị loại. Nếu không phải tiết một tổ nhìn hắn lưu lượng cao. Tìm kiếm nghĩ cách giữ hắn lại. Phương cảnh vòng bán kết đều không chịu đựng nổi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là có chuyện này. Có điểm không nghĩ hát. Mỗi cái tuần lễ thực chậm chế thời gian. Sớm một chút kết thúc trở về làm chính sự. Ca sĩ mỗi tuần lễ ghi chép đồng thời. Mỗi lần hai ngày. Một ngày diễn tập một ngày chính thức mở hát. Phương cảnh mới đầu muốn chính là hỗn cách 3 năm kỳ Không sai biệt lắm liền phải Nhưng không nghĩ tới cùng nhau đi tới đến hiện tại đều hơn một tháng Tiếu ngạo giang hồ còn tại khẩn cấp quay chụp, Bình thường có thông cáo cùng tống nghệ căn bản bận không qua nổi Từ tranh bên kia lạc lối ngay tại làm giai đoạn trước chuẩn bị Tháng 11 lại là tú xuân đao hay Sự tình nhiều lắm Hắn phân thân thiếu phương pháp Không được Dương Nịnh kiên quyết nói. Ca sĩ là người màn kịch quan trọng. Không thể ném. Thông cáo cùng Tống Nghệ trước hết đặt vào. Chỉ là quay phim nói giữa hai bên hẳn là có thể cân bằng. Thấy Phương Cảnh muốn phản bác. Dương Nịnh sành nói. Chính ngươi ngắm lại. Ném đi ca sĩ thân phận. Có bao nhiêu người nhận biết ngươi tương nam truyền hình ca sĩ là cách không tồi sân khấu. Lợi dụng được cơ hội này cái này đối ngươi sự nghiệp trợ giúp rất lớn. Suốt đảo đến hiện tại. Phương Cảnh liền biểu diễn qua đảo mộ bút ký trương khởi linh. Chu tiên lâm kinh vũ. Lão cửu môn hai tháng đỏ. cái khác điện ảnh đóng vai phụ không coi là. Cùng nhau đi tới diễn đều là vai phụ. Nếu như không phải ca sĩ thân phận quang hoàn. Dựa vào này vài bộ phim. Hắn hạng hai minh tinh đều hốn không hơn. Hiện tại mặc dù bước vào một tuyến, nhưng đại bộ phận người xem tán thành hay là hắn ca hát, ca sĩ cùng diễn viên. Ngươi nhất định phải có một cái chủ thứ. Rất rõ ràng ngươi âm nhạc thiên phú cao hơn. Đề nghị của ta là ca sĩ làm chủ. Diễn viên làm thứ. Đương nhiên, ngươi là lão bản. Có một số việc chính ngươi làm quyết định. Ngươi nếu là muốn tải diễn viên con đường này đi đến đen ta cũng không có cách nào. Dương mình không hiểu diễn kỹ. Nhưng có người hiểu. Đoạn thời gian trước nàng đi tiếu ngạo giang hồ tu đi ô dò xét ban hỏi qua ngô cương. Phương cảnh diễn kỹ thế nào ngô mới vừa nói bình thường. Chưa nói tới kinh diễm. Xem như hợp cách. Giữa đường xuất ra phương cảnh có thể được đến cái này đánh giá xem như không tệ. Nhưng so sánh âm nhạc thượng yêu nghiệt thiên phú Hai hai tương đối bình thường người đều biết chọn ai Nhưng phương cảnh không biết nổi điên làm gì Hết lần này tới lần khác phản kỳ đảo hành chi Âm nhạc không chú ý Trong đầu muốn đều là suy nghĩ diễn ký cùng tạo nên nhân vật hình tượng Ta biết sẽ chú ý Không nhiều lời cái gì Phương cảnh tiếp tục vội đầu ăn cái gì Có lẽ là tới quá đơn giản, so sánh âm nhạc, hắn càng thích biểu diễn. Trong đầu còn nhiều ca. Chỉ cần hắn nguyện ý. Một năm cầm cây 17-18 thủ ra tới. Mấy năm sau hốn cách châu Á Thiên Vương đều không phải vấn đề. Nhưng giả trung quy là giả, những này ca không phải hắn, người khác càng là tán thưởng hắn trong lòng càng là độ đắc hoảng. Cầm âm nhạc đến kiếm tiền, mỗi hát một bài ca hắn liền muốn mang một tầng mặt nạ thời gian dài hắn đều nhanh chết lặng. Thật sợ giống như thầm đằng diễn cha lót phiền não chết ca thành thiên vương, cuối cùng một khi gặp được nguyên hát điên rồi. Người biết không ta đời trước là cái ca sĩ chính ăn dương nịnh xứng sờ. Có như vậy khen chính mình sao ta nói là thật. Nói đến đây hết thầy thật giống trần mộng. Kiếp trước ta làm ca hát chủ bá. Chỉ có người nghe, ta đều thật vui vẻ. Cầu vượt hạ, trong công viên, trung tâm thương mại, thông đảo dưới lòng đất, trạm tàu điện ngầm. Những địa phương này ta đều hát qua ca, khi đó là thật yêu thích âm nhạc. Phương cảnh một mặt hồi ức, từ tốn nói. Hiện tại nha, sơ tâm sớm đã không tải, lần đầu tiên đứng lên sân khấu một khắc này liền không có trôn giấu bên trong hai mươi năm trong lòng nói phun ra lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều cái này bí mật đặt ở hắn trong lòng quá lâu lâu đến có đôi khi hắn kém chút cho là chính mình chính là âm nhạc thiên tài kiếp trước nhưng thật ra là trận mộng dương Ninh im lặng ngươi qua cầu nại hà thời điểm canh mạnh bà lượng thiếu đi a ha ha ha có lẽ là đi đây là ta bí mật lớn nhất ngươi cũng đừng bại lộ Phương Cảnh thần bí nói. Ta ngược lại thật ra muốn bại lộ cũng phải có người tin mới được. Nhìn cười hì hì Phương Cảnh. Dương mình trong lòng lo lắng. Sẽ không phải là chuyện ngày hôm qua sinh ra tâm lý thương tích. Điên rồi đi đây là chỉ nghe nói nữ sinh sẽ có. Không nghe nói nam gặp được việc này cũng sẽ hầm hực. Ban ngày đi làm nàng còn tại trên mạng cha xét một chút. Dân mạng đều nói gặp được việc này nam chiếm tiện nghi. Câu còn không được Chuyện ngày hôm qua ta không đúng Ngươi đừng để trong lòng Nếu không Hai ta lại một lần Lần này ta không đồng phúc khổ khổ khổ Một ngụm canh gà toàn phun ra ngoài Phương cảnh lau miệng Nhãn châu xoay động Yếu ớt nói Thật hay giả đừng nhìn Dương Ninh kiểu yếu Khí lực không nhỏ Hôm qua hắn nhiều lần muốn bò dậy Đều bị ấm xuống Phản kháng không được Chỉ lưu hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống. Sắc trời không còn sớm. Nhìn lên trời một bên hồng hồng trời chiều, phương cảnh chậm rãi đến rồi một câu. Buổi tối, phòng khách vẫn là hôm qua địa phương, hai người không để ý hình tượng ngồi xếp bằng. Ngồi ghế sofa bên trên ăn buổi trưa đồ ăn thừa cơm thừa. Nấc lau một chút miệng, phương cảnh thần thanh khí sàng cầm chén đúa thu thập phóng phòng bếp. Bảo Nhi A Aui 18 thức dùng một lần tại Dương Ninh cầu xin tha thứ hạ mới bỏ qua nàng. Tắm rửa xong, phương cảnh lên lầu chuẩn bị ngủ. U, V, Quy, Quy, mơ trên lầu gian phòng đều là mở ra, giường. Vẫn là chỉ có hắn kia trương. Xảy ra chuyện gì? Dương Ninh không phải mua ra cổ sao quên mua giường. Hôm nay trước thích hợp. Ngày mai ta liền đổi phòng gian. Sau lưng chuyển đến dương mình thở dài thanh âm yên tâm Hai ta một người ngủ một nửa Ta khẳng định không đi qua Đạo sinh nhất Nhất sinh nhị Nhị sinh tam phàm là có lần đầu tiên liền có lần thứ hai Vạn sự khởi đầu nan đằng sau liền thuận Hưởng qua tiên rốt cuộc không dừng được tay Phương cảnh dùng sức lắc đầu Đem đại não bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ ném ra bên ngoài Nàng hẳn không phải là loại này người Lại nói, mới vừa ăn, hẳn là cũng không đói bụng a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 325 thiên hạ người nào không biết quân cám ơn cai cô trai năm 50 thứ 8 kỳ ca sĩ tiết mục. Phương cảnh lạc bại, đào thải ra khỏi cục. Kết quả này làm đại đa số người xem khó có thể tiếp nhận, dù sao danh sưng thần khúc sản xuất phương cảnh thế mà thua. Nhưng cho tới nay chú ý ca sĩ người đối với kết quả này không có một chút ngoài ý muốn. Này mấy kỳ phương cảnh không có ra mấy ca. Hoặc là phiên hát người khác ca. Hoặc là hát lão ca. Thua là chuyện sớm hay muộn. Cùng lý khắc tần những này lão ca sĩ so ra. Phương cảnh duy nhất ưu thế chính là kia liên tục không ngừng hảo ca. Nhưng hắn không ra ca khúc mới. Mỗi lần đều dùng cổ họng của mình đi cùng Lý Khắc Tần đợi người đua ngón giọng. Không thua mới là lạ. Cuối cùng một trận, Phương Cảnh là lấy ngàn ngàn khuyết ca cáo biệt sân khấu, nước mắt sái tại chỗ. Số ít mấy người nghe được hắn cảm xúc khác biệt. Một ngày này, người xem cũng không nghĩ tới. Phương Cảnh lần này buông xuống mít phô phô nè. Lần nữa cầm lấy lúc đã là cực kỳ lâu về sau. Phương Cảnh đâu rồi? Như thế nào không nhìn thấy bóng người hắn buổi sáng Phòng làm việc Dương Nịnh lạ thường không nhìn thấy phương cảnh người Rõ ràng vừa mới còn tại Đi nhà vệ sinh công phu liền không có Phương Tổng nói hắn muốn đi giám sát quay phim Vội vàng đi Theo ca sĩ trở về tại biệt thự một đời chính là 4 năm ngày Phương cảnh thân thể thật sự là nhìn không được Dương Nịnh dường cũng không biết lúc nào mua dù sao hắn là nhìn không thấy bóng người mỗi ngày cùng hắn chen một khối dục vọng như là mở tống đập lớn không có một đoạn thời gian phát tiết kỳ thủy vị là tiêu không được tại tiếp tục như thế phương cảnh cảm thấy chính mình không sống tới dương đình cố này lũ lụt tiêu xuống ngày nào phương cảnh ngươi sắc mặt quá tốt khó được như vậy khổ cực còn tới không có việc gì hẳn là Hoành điếm tu đi ô trông thấy một mặt mỏi mệt phương cảnh, lục dương lộ ra quan tâm bộ dáng. Quay chụp tiến độ thế nào còn bao lâu có thể hoàn thành sớm đâu rồi. Dựa theo ngươi yêu cầu. Giờ mới đến một nửa. Cuối tháng 9 không sai biệt lắm đóng máy. Lúc tháng 10 có thể lên chiếu. Hắc hắc chờ tiếu ngạo hoàn thành. Ta tú xuân đao có phải hay không cũng nên đề thượng nhật trình vỗ vỗ lục dương bả vai. Phương Cảnh mắt sáng lên. Không có vấn đề nhà đầu tư ta đều cho ngươi tìm xong. Thỏa thỏa. Nhà đầu tư đương nhiên là đường yên. Hiện tại vị đại tỷ này trong lòng nhớ thương vẫn luôn tiến quân điện ảnh ngành nghề. Vừa vặn Phương Cảnh bên này có kế hoạch cũng người. Đại gia ăn nhịp với nhau. Thật lục dương tinh thần tỉnh táo. Còn không phải sao hầy kim chủ ngay tại kia. Phương Cảnh chỉ vào vung vẩy roi ra đường yên. Nàng tại đóng phim Là nàng như thế nào không nói sớm Lần trước chụp không tốt ta còn mắng nàng vài câu Không được Quay đầu ta đến làm cho biên kịch cho đường yên thêm hai trận hí Đạo diễn quản diễn viên Sản xuất quản đạo diễn Phía trên nhất kim tự tháp mới là kim chủ ba ba Đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ Dù sao có tiền chính là đại gia ngươi cũng chớ làm loạn Phần diễn đều là trước đó đỉnh tốt. Phương Cảnh giật mình. Hắn trước kia thế nào không có phát hiện Lục Dương cũng là thêm cầu đâu rồi. Yên tấm. Đường Yên sẽ đầu tư. Nàng so ngươi còn nghĩ Tú Xuân đau có thể lên chiếu. Có ý tứ gì? Nàng muốn tham gia diễn ngươi gặp qua Kim Chủ Quang ném tiền không bỏ vào người đây cũng là Lục Dương cảm khái. Hiện tại đảo diễn đều thực hoài niệm thập niên 90 nhà đầu tư ba ba. Vậy sẽ những này kim chủ phần lớn là than đá lão bản Không hiểu truyền hình điện ảnh Cũng không nghĩ hiểu Trực tiếp đưa tiền chính là Hai ngàn năm sau nhà đầu tư liền bắt đầu thay đổi Ném tiền sau khi bỏ vào mấy cái tiểu tam tiểu tứ vào tổ đá là ra thường cơm soàng Một lẻ năm sau càng quá phận Không chỉ có bỏ vào tình nhân đi vào Đối với kịch bản còn khoa tay múa chân Người ngoài nghề chỉ xem thấy đạo diễn phao nữ diễn viên thật sự là nhìn không thấy bọn họ sau lưng gian khổ. Ta hí hẳn là còn có mấy trận không có chụp đi đến thông chi ta, mấy ngày nay ta đều tải tu đi ô. Sớm đâu rồi? Biết cùng lục dương hàn huyên sẽ. Phương cảnh tại tu đi ô bốn phía đi dạo. Chỉ chốc lát ở bên trong cảnh trông thấy ứng hảo minh đứng bên ngoài xem vu hiểu vĩ cùng trương trí san diễn đối thủ hí. Quay phim thời điểm là muốn thanh tràng Bình thường nhóm diễn khẳng định không thể chịu như vậy gần Nhưng ứng hảo minh là diễn viên chính một trong Bình thường biết làm người Không sự cố trà đổ nước Lão sư phía trước lão sư sau gọi Tới gần chút cũng không có ai nói hắn Người còn không có đóng máy sao mấy phút đồng hồ sau Vẫn đứng sau lưng phương cảnh thấy diễn không sai biệt lắm Nhẹ nhàng vỗ vỗ ứng hảo minh bả vai. Hôm qua mới vừa đóng máy không có việc gì tới xem một chút. Nhìn thấy phương cảnh ứng hảo minh không có một chút kinh ngạc. Cảm thấy bọn họ diễn thế nào thực đặc sắc hai vị lão sư hí linh hơn 20 năm. Từng người ngữ khí cùng ánh mắt nắm thỏa đáng. Động tác không có một chút dư thừa. Ta theo không dịp. Cho nên ngươi ngay tại bên cạnh học trộm học nghệ phương cảnh cười nói. So với hắn. Ứng hảo minh xem như chân chính diễn viên. Không thế nào yêu thích tống nghệ. Một lòng nhào vào biểu diễn bên trên. Lần này có cơ hội tiếp xúc gần gũi những này lão hí cốt. Hắn mặc kệ cũng không có việc gì. Mỗi ngày đều tới quan sát. Diễn viên chuyện sao có thể gọi trộm đâu có đôi khi ta cũng làm mặt thỉnh giáo được không nào đem ứng hảo minh kéo đến một bên. Tìm bàn nhỏ. Hai người ngồi xuống. Phương Cảnh từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc cho hắn Sườn sốt một giây Ứng Hảo Minh ngượng ngùng đón lấy Phương Tổng Ngươi cũng hút thuốc lúc nào học làm sao Ngươi biết ta trước kia sẽ không lão thuốc lá dân theo cầm thuốc lá tư thế đến lấy cách bật lửa cùng tân thủ đều không giống nhau Ngươi cách này rõ ràng chính là mới vừa hút không lâu Lại nói trước kia cũng không gặp ngươi hút Ai sinh hoạt áp lực đại đều là bị buộc ra tới Phương cảnh ngữ khí hiển thì rõ chua xót Cũng không biết có phải hay không bị hôn khói. Con mắt đập đi mấy lần. Có chút ướt áp. Sau đó một điếu thuốc, nhanh cùng tựa như thần tiên. Kể từ cùng Dương Ninh ở chung về sau, hắn một ngày hút một bao mới chậm qua được đến trước kia không có thói quen này. Bất quá khoan hãy nói, hút thuốc sau áp lực xác thực giảm bớt không ít cả người thoải mái hơn. Khủ khủ khủ cái đồ chơi này có thể không hút vấn là không hút tốt, không phải đồ tốt. Thấy phương cảnh bị cướp đến. Ứng hảo minh quan tâm nói ra một câu. Sau đó cầm lấy cái bật lửa nhóm lửa hít một hơi thật sâu. Không nói những này. Phía sau ngươi mấy tháng có cái gì an bài về nhà nghỉ ngơi. Điều chỉnh tâm tính. Văn tính tỉ bên kia giúp ta tiếp mấy cái thông cáo nuôi sống. Ngẫu nhiên ra tới mặt xuyên trận. Chờ đợi tiếp theo bộ hí. Ngành nghề tri gian nan cho dù là xuất đảo mười năm ứng hảo minh có đôi khi cũng đối mặt không hí nhưng chụp hoàn cảnh. Lão cửa môn trước đó. Cho dù có kịch bản tìm hắn cũng là tiểu vai phụ. Hiện tại ngược lại là có một ít đại phối. Nhưng nhân vật đơn nhất. Cùng lên một cách nhân vật tề thiết truy không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ diễn. Nhìn một chút bận rộn tu đi ô. Phương cảnh bị hôn khói đến con mắt híp lại. Trong nhà có chuyện gì sao người cô đơn ngươi nếu là không chây tiền lương thấp nói có thể tải tu đi tìm chuyện làm. Cùng lục dương trước sèn luyện. Chờ tiếu ngạo chụp xong dẫn ngươi đi đóng phim. Ứng hảo minh hô hấp nhất trọng. Thuốc lá miệng bị hút đỏ bừng. Lập tức đáp. Không có vấn đề. Ta mỗi ngày đều là nhàn dối. Đây chính là đóng phim cơ hội. Không có cách nào diễn viên không nghĩ đóng phim Suốt đảo mười năm hắn còn không có diễn qua phim đâu rồi Nhân ra không muốn hắn Bất quá ta có cái nghi vấn Vì cái gì muốn cùng lục đảo rèn luyện tiếp theo bộ là hắn đảo sao u Vinh Quy Quy Mơ Phương cảnh thật sâu gật đầu Tú Xuân đau hay Việc này ngươi biết là được Đừng hướng mặt ngoài nói Bây giờ còn chưa công bố. Rất nhiều chuyện cần thương nghị, Rõ ràng ứng hảo minh kích động. Tú Xuân Đao là lục dương nhất chiến thành danh chi tác. Mặc dù phòng bán vé không phải rất tốt. Nhưng danh tiếng ngưu bút a đậu cà vỏ cho điểm hiện tại vẫn là 7 giờ 09 Nhiều vị ảnh đế biểu diễn đánh võ, mỹ thuật quay phim đều là cầm thưởng. Nếu như chụp phần tiếp theo có thể mời đến chương chính bọn họ. Vậy thì càng ngưu bút không được Hắn tham ngộ diễn loại này điện ảnh Nói ra mặt bên trên đều có ánh sáng Nếu là không cẩn thận cầm cây thường Ha ha Thiên hạ người nào không biết quân một miệng lớn hút xong điếu thuốc Ứng hảo minh ném tới dưới mặt đất Đế dày sấm diệt Mắt bên trong huyết tuyệt chợt lói lên Xuống biển làm việc vẫn là hội sở người mẫu trẻ liền xem một trận vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 326 ngẫu nhiên hát một hát vẫn là có thể cảm ơn cai cu trai 650 phương cảnh tại hoàng điếm bên này chờ đợi hơn nửa tháng. Nửa tháng này trong lúc đó hắn cùng ứng hảo minh đồng dạng, ngoại trừ quay phim thời gian, vẫn luôn là tại nhìn đoàn làm phim đám này lão hí cốt biểu diễn, thân là lão bản. Phương Cảnh không có việc gì liền mời đại gia ăn cái gì. Mấy ngày kế tiếp, không có việc gì thời điểm trương trí san mấy người cũng sẽ đề điểm hắn vài câu. Chỉ ra biểu diễn bên trong không đủ. Triệt để dung nhập tại biểu diễn bên trong, Phương Cảnh diễn ký được đến tăng lên rất nhiều. Phương Tổng hảo hảo như thế nào không ca hát ngày nọ buổi chiều, nhìn tràn đầy phấn khởi. Phương Cảnh đang diễn trò, Lý Nhất đồng đối với ngồi sổm trên mặt đất hút thuốc ứng Hảo Minh hỏi. Hai người đều là nam cảnh nhân viên. Tại đoàn làm phim ở chung thời gian không tính ngắn. So với một tháng trước quen thuộc không ít. Nhưng ứng Hảo Minh một lòng nhào vào diễn kịch bên trên. Bình thường hai người đáp lời thời gian không phải quá nhiều. Vì tránh hiểm nghi. Tan tầm kết thúc công việc sau hắn không thế nào gặp mặt ta nào biết được. Lão bản chuyện ta không hiểu đáng tiếc, ta còn tháng này vẫn chờ hắn ra mới ca đâu rồi. Còn có an bơn cũng thế, không biết lúc nào sẽ có. Lý Nhất đồng một mặt tiểu mê muội bộ dáng, có lẽ hắn bên này quay phim ngắn sẽ tiếp tục ca hát đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, phương cảnh âm nhạc đạt thành tựu cao càng lớn, tuổi còn trẻ liền lấy được thưởng vô số. Tương lai phong cách thiên vương trở thành truyền kỳ cũng không phải không thể nào chuyện. Nhưng hắn diễn kịch mới nhập môn. Một chuyến này muốn trở nên nổi bật không có đường tắt. Tất cả đều là mài nước công phu. Mười năm tám năm có thể phong đế xem như nhanh. Bỏ bản tàu mạc không phải cử chỉ sáng suốt. Mấy ngày nay ta xem hai người các ngươi trò chuyện không sai. Minh cả. Tiếp theo bộ hí lúc nào chụp ta đây cũng không biết trong lòng run lên ứng hảo minh lắc đầu, hắn cũng không có quên phương cảnh lời nói. Tú xuân đa quay chuột chuyện còn không có công bố đâu, lại nói buồn bực phát đại tài là được rồi, bốn phía ồn ào ngoại trừ làm cho người ta gen dép không có gì tốt nơi. Nha lý nhất đồng khẽ gật đầu, mỉ cười nói, về sau minh ca nếu là hỗn xuất đầu cũng đừng quên chúng ta. Kia là đương nhiên ngoài miệng nói xong, ứng hảo minh trong lòng không có coi ra gì. Loại lời này hắn nghe được nhiều lắm Lúc trước cùng nhau xuất đảo người trong mỗi khi gặp ăn cơm tụ hội những lời này vẫn luôn mang theo trên ghế Tất cả mọi người vỗ bầu ngực nói ra đầu sẽ không quên huyên để có cơ hội nhất định nâng đỡ một cái Kết quả đây gặp rủi ro thời điểm 2.000 khối đều mượn không được đẩy 2 năm liền cuối cùng điện thoại đều kéo đen Hàn huyên một hồi Thấy ứng hảo minh không hăng hái lắm Lý Nhất Đồng không có lại nói cái gì Cười cười quay người rời đi Tại hắn vừa đi không lâu Phương Cảnh liền đến Các ngươi trò chuyện cái gì đâu như vậy Vui vẻ không có gì Một ít công việc thượng việc nhỏ Ngươi cảm thấy Lý Nhất Đồng thế nào ác? Phương Tổng ngươi hỏi Chính là diễn ký vẫn là cái gì Cái gì cũng có đặt mông ngồi dưới đất Phương Cảnh thuần thuộc lấy ra Một điếu thuốc đưa ra đi Lần này ứng hảo minh tiếp nhận tay không có điểm. Nàng diễn ký vẫn được, cũng có thể chịu khổ, có rất ít phàn nàn cùng đại gia ở chung cũng không tệ. Nghĩ nghĩ, ứng hảo minh nói bổ sung, rất hiểu ngành giải trí pháp tắc sinh tồn. Như thế nào cách hiểu pháp khổ khổ chính là mọi việc đều thuận lợi, thấy người nói tiếng người, gặp rượu nói tiếng rượu. Sợ không chỉ là như vậy đi phương cảnh hút thuốc liếc một cái. Mọi việc đều thuận lợi cũng không phải ý tứ này, hắn nhập hành không ngắn, làm sao có thể không biết. Cái phòng này tựa như là thùng nhuộm. Muốn ra nước bùn mà không nhiễm khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Thỉnh thoảng bị chấm mút là chuyện thường xảy ra. Có chẳng những không kháng cự, sẽ còn chủ động dán đi lên. Lý nhất đồng trong khoảng thời gian này biểu hiện phương cảnh vẫn luôn nhìn mắt bên trong, giã tâm rất mạnh thả xuống được tư thái. Studio những người khác nàng không để vào mắt Nhiều lần quay phim thường có ý vô ý dù hoặc hắn Cũng liền phương cảnh mới từ dương ninh bên kia trở về Hiện tại là bài tập ở nhà đều làm không hết Làm sao có thời giờ làm bài tập ngoại khóa Tự nhiên là cử tuyệt Mỗi người đều có chính mình pháp tắc sinh tồn Ta cũng không phải quá hiểu ứng hảo minh ngượng ngùng cười một tiếng Phương cảnh gật đầu không nói gì Hắn không trách tội lý nhất đồng ý tư. Diễn viên ra mặt không dễ. Nữ diễn viên càng khó. Chỉ cần không phạm pháp. Hắn không xem vào. Lại nói, này vòng tròn bên trong có mấy cách bạc liên hoa hắn không quản được. Tú Xuân Đao chính là ta cùng Lục Dương nói. Nhân vật hai ngày nay an bài xuống. Xem như nam sáu nam bảy. ngươi cần tăng nặng một chút. Có vấn đề sao không có. Tùy thời chuẩn bị ứng hảo minh mắt bên trong tỏa ánh sáng. Chính là lưng tựa đại thủ hảo hóng mát. Tú Xuân đao một hắn nhìn qua. Mấy ngày nay còn không chỉ nhìn một lần. Hắn có thể hỗn đến nam 6 nam 7 xem như không tệ. Nếu như trương chính tiếp tục biểu diễn. Đoán chừng phương cảnh đều là nam nhị hoặc là nam ba. cắt xây tính ngươi 80 vạn ít là ít một chút. Thấu hợp đi, sang năm mở mấy kịch cho ngươi toàn bộ nam một. Phương cảnh vỗ vỗ cách mông, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không có việc gì có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là được đến cơ hội rèn luyện. Ứng hảo minh mặt bên trên cười nở hoa. Lúc này mới vào công ty một năm. Hợp đồng phim liền không có từng đứt đoạn. Sang năm còn có nam một loại chuyện tốt này. Xem ra không cần đến xuống biển làm việc không cần khiêm tốn, ta dùng người đều có một cái quan sát kỳ, hành chính là hành, không được là không được, chỉ cần có thể lập được, Hí có chuyện, bất quá ta điểm mấu chốt chỉ có một cái, nhìn ứng hảo minh, phương cảnh nghiêm túc nói, phạm pháp chuyện không muốn làm, bị truyền thông thượng cương thượng tuyến chính mình chìm ngược lại là việc nhỏ, ảnh hưởng công ty thu vào từ thạch có thể với các ngươi liều mạng. Kiếp trước bởi vì nghệ nhân cá nhân nguyên nhân. Liên đối tham dự quay chụp truyền hình điện ảnh bị rút lui đương loại bỏ không phải một cái hai cái. Hơn ước đầu nhập, nói không có liền không, sau lưng nhà đầu tư cùng truyền hình điện ảnh công ty muốn giết người tâm đều có. Rõ ràng ứng hảo minh trọng trọng gật đầu. Quay lại ta tìm người cho các ngươi huấn luyện. Bàn giao cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Cũng là không phải quá nghiêm trọng. Chú ý mấy cách lôi khu là được rồi. Một hồi ta hồi ma đều. Trong khoảng thời gian này không đến. Hai ngày nữa trương trí san cùng vu hiểu vĩ hai vị tiền bối đóng máy cơm ngươi giúp đỡ an bài nhất đốn. Yên tâm. Bao tải trên người ta ứng hảo minh đại hỷ. Trong lòng không có một chút phàn nàn. Phương cảnh đem loại này sự tình giao cho hắn. Nói rõ coi hắn là người một nhà. u Vinh! Quy. Quy. Mơ. Đi tháo trang sức thay quần áo. Phương cảnh rời đi hoành điếm. hắn tiếu ngạo giang hồ phần diễn đóng máy. Đằng sau không có việc gì cũng không cần tới. Chờ đợi hậu kỳ tuyên truyền là được. Có thể á ngươi. Đi được không nói một tiếng ma đô biệt thự. Dương nỉnh mang dép. Trên người chùm khăn tắm. nghiêng chân ngồi ghế sofa bên trên xem tivi. Bên trong phóng chính là ca sĩ Phương Cảnh rời sân kia đồng thời. Khủ khủ đây không phải có chuyện bận nha. Buông xuống dương hành lý, Phương Cảnh thay đổi dép lê, rót một chén nước ngồi xuống. Xem tivi bên trong chính mình ánh mắt né tránh, viết qua mặt không nguyện ý xem. Nhắc tới cũng kỳ. Ngoại trừ mới xuất đảo vậy sẽ hắn thỉnh thoảng sẽ nghe chính mình ta Đằng sau thời gian thật dài không có nghe. Vẫn là câu nói kia. Không có cái nào sơ tấm. Càng hát càng cảm thấy tẻ nhạc vô vị. Từ đó tìm không thấy một chút vui vẻ. ngươi dự định từ bỏ âm nhạc rồi Dương Nịnh nghiêm túc hỏi. Không có. Chỉ bất quá bây giờ không có cái nào kích tình. Lúc nào tìm được cảm giác. Đem ca hát làm một loại hưởng thụ thời điểm sẽ còn hát. Không có kích tình Dương Nịnh mặt bên trên hiện lên một tia ý vị. uy ta nói không phải cái kia kích tình. Hai giờ sau, ta sai rồi ngẫu nhiên hát một hát vẫn là có thể. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 327 dẫn người thượng khoái bản cảm ơn cai cô trai 750 gối đầu đặt tại đầu giường. Phía sau lưng dựa vào ở phía trên. Phương cảnh đang chuẩn bị lấy ra thuốc hút một chi. Bị dương nỉnh trừng mắt liếc. Ngoan ngoãn buông xuống. ngươi chớ làm loạn. Bây giờ không phải là phát cáo thời điểm. Ca vẫn là muốn hát. Không thích lời nói chúng ta liền thiếu đi hát điểm chính là. Đầu khẽ tựa vào phương cảnh bả vai, dương nịnh nhíu mày, lo lắng. Thấy phương cảnh không nói lời nào. Tiếp tục nói. Ban ngày ta vừa lấy được tin tức. Năm nay Xuân vẫn có thể sẽ để ngươi đi lên ca hát. Ngươi phong mạch khẳng định đi không được. Xuân Vãn con mắt híp lại, phương cảnh trầm tư. Hoa hạ lớn nhất sân khấu. Có thể tại xuân buổi tối lộ mặt. Này đối các ngành các nghề nghệ nhân tới nói tuyệt đối là lớn nhất kiêu ngạo cũng không đủ. Trước kia quách đức thép còn tải rõ ràng bên trong châm trọc xuân vãn, không có hai năm không phải cũng hấp tấp đi. Dứt bỏ mặt mũi không nói. Xuân vẫn là lớn nhất hiện trường trực tiếp. Hơn một tỷ người quan sát. Lưu lượng lớn đến dọa. Có thể ở phía trên hát một bài. Quay đầu giá trị bản thân ít nhất phải phiên vài phiên. Ta không nói phong mạch, không phải nói nha, ngẫu nhiên hát một hát vẫn là có thể. Mấy năm đều hát đến đây, phương cảnh ca hát số lần không có một vạn cũng có tám ngàn, không kém này mấy lần. hắn tình thương không có như vậy kém, thật muốn có thượng xuân vãn cơ hội, hát mấy lần thì thế nào. Không phải lần này Dương Nịnh tay tại phương cảnh bên hông ngắt một cái, cắn răng nói. Hai năm qua đều phải hát. Ta biết tình trạng của ngươi bây giờ nhưng không có ca sĩ thân phận ngươi thật nửa bước khó đi. Biết sao? Hiện tại tìm tới cửa thông cáo cùng đại diện. Nhân ra coi trọng chính là ngươi ca sĩ thân phận. Diễn viên nghề này ai nhận biết ngươi tê hít sâu một hơi. Phương Cảnh liên tục cầu xin tha thứ. Sau một lát mới nói. Ta biết. Ở giữa ta sẽ cân bằng hảo. Bảo đảm không đi công tác sai Bất quá làm sao ngươi biết diễn viên ta không được ngươi được hay không ta so với ai khác đều rõ ràng dương lình bạch nhãn Nhưng diễn viên muốn ra mặt quá khó Ngươi rõ ràng có tốt hơn ưu thế vì cái gì không lợi dụng ca hát làm chủ Diễn kịch làm phụ Hỗ trợ lẫn nhau Không cần mấy năm ngươi khẳng định sẽ cao hơn một tầng lầu Đến lúc đó muốn làm gì không ai quản ngươi Kế tiếp thời gian, phương cảnh mang theo dương nịnh bốn phía chạy thông cáo cố gắng tiết kiệm tiền. Mãi cho đến cuối tháng 9 tiếu ngạo giang hồ tuyên truyền. Xa thành tương nam truyền hình hậu trường. Đều đem từng người kịch bản nhớ kỹ, một hồi lão. Trương nói thêm mấy câu. ngươi lời nói quá ít. Chơi đùa thời điểm nhiều cười cười. Một đồng tương đối cơ linh. Nhưng không muốn quá mức. Đường tỷ ngươi kinh nghiệm so ta phong phú, có cơ hội mang dẫn bọn hắn hay. Trương lão sư ta liền lười nói, cách nào mát mẻ ngươi liền chỗ nào đợi đi, không bắt buộc. Tiếu ngạo giang hầu người mua là tương nam truyền hình tuyên truyền địa điểm và bình đài tự nhiên là điểm kích xuất lớn nhất khoái bản. Lần này phương cảnh ngoại trừ mang đến đạo diễn lục dương. Còn mang theo trương danh ăn cùng trương chỉ nghiêu. Lý nhất đồng. Đường yên mấy người tới tuyên truyền. Vốn dĩ ngô cương bọn họ cũng hẳn là đến. Nhưng phương cảnh không mời nổi. Vừa vặn kịch bản đoàn bên kia có việc. Trương Trí San cùng vu Hiểu Vĩ cũng đi theo. Ta đây đâu thấy phương cảnh đều cho mấy người an bài công tác, lục dương chỉ mình. Người ngươi phụ trách gật đầu cùng ca ngợi là được. tỷ như đầu tư cử đại. Diễn viên chuyên nghiệp. họ chất ưu mỹ cái gì tốt nghe nói cái gì phúc ha ha ha nghe được phương cảnh lời nói lý nhất đồng cùng ứng hảo minh cười lục dương đừng nhìn tại tu đi ô lời nói rất nhiều thấy cái gì đều không thuận mắt diễn không hợp ý sẽ còn mắng chửi người nhưng bí mật kỳ thật chính là cách chạy nam không có gì xã sao. cũng không thích nói chuyện liền một muộn hổ lú thương lượng xong thứ tự xuất trận cùng cơ vị cũng không lâu lắm Hà Linh vào cửa chào hỏi Hà Lão sư một đoạn thời gian không thấy ngươi như thế nào cũng sẽ không lão khi còn nhỏ ta xem khoái bản ngươi chính là bộ dáng này hiện tại ta xó so ngươi còn tang thương Phương Cảnh ngươi ít cho ta hồ liệt đấy đừng cho là ta không biết ngươi khi còn nhỏ trong nhà không có Tivi Phương Cảnh không ít hơn khổ sách Tăng thêm hoàng lũy quan hệ. Hà Linh đối với hắn thực chiếu cố. Đoạn thời gian trước ca sĩ Nguyên Nhân cũng thường xuyên gặp mặt. Giữa hai người thuộc như cháu. Đường đường, rất lâu không có tới, nếu không phải phương cảnh, chỉ sợ ta một năm đều không thấy được ngươi mấy lần. Đây không phải bận biểu nha, có cơ hội tới sớm. Trương Lão Sư Ngươi Tốt, không hổ là cổ trang thứ nhất nam thần chân nhân so trên tivi còn xoáy. Hà lão sư ngươi tốt, cảm ơn quá khen. Làm cả nước nổi danh người chủ trì. Hà Linh đứng tại khoái bản sân khấu gặp qua minh tinh nhiều lắm. Không có một ngàn đều có tám trăm. Một hai ba tuyến minh tinh phần lớn tới qua khoái bản. Phạm là hiện tại còn gọi ra được tên. Hà Linh đều cùng nhân ra đều trò chuyện vài câu. Đây là nhà các ngươi nhân viên A Lý nhất đồng ứng hảo minh các ngươi tốt, một hồi chơi đến vui vẻ. Lần lượt nắm tay, Hà Linh không có vắng vẻ hạ ai, vài phút nói tiếp làm cho người ta như một xuân phong Ứng Hạo minh kinh hãi Chẳng trách nhân ra là nổi danh người chủ trì chỉ. chỉ là này phần đối xử mọi người thái độ cũng không phải là bình thường người có thể đạt tới Trong mấy người phương cảnh cùng đường yên danh khí lớn nhất Hà Linh khách khí với bọn họ rất bình thường Nhưng lý nhất đồng hoàn toàn là cách người mới Mười tám tuyến nghệ nhân cũng không tính. Hà Linh nói chuyện cùng nàng thời điểm đồng dạng khách khí. Nhìn không ra nửa điểm gì dạng. Các ngươi trước ngồi. Một hồi mở màn phía trước sẽ có nhân viên công tác tới thông báo. Ta bên kia còn có chút việc. Đợi chút nữa thấy. Mấy phút đồng hồ sau cầm phương cảnh cho thứ tự xuất trần danh sách. Hà Linh mỉm cười rời đi. Bốn giờ chiều. Khoái bản bắt đầu thu. Năm người phân hai phây lên sân khấu Trương trì nghiêu cùng đường yên nắm tay đi ra ngoài trước Trông thấy cổ trang nam thần cùng nữ thần Hiện trường một mảnh thét lên Nhân khí tương đương nóng này Không có cách Trương trì nghiêu tuổi trẻ thời điểm thật sự là xoái đến không biên giới Không biết bao nhiêu thiếu nữ té nhào vào hắn cổ trang dưới váy Hai năm qua đường yên cổ trang hình tượng cũng xâm nhập lòng người Trong tiên kiếm nữ hoa hậu nhân tử huyên Bộ này hí cũng bị người xem xưng là nàng diễn ký và khuôn mặt đẹp đỉnh phong. Thứ hai lên sân khấu chính là ứng hảo minh cùng Lý Nhất Đồng, Lục Dương, cuối cùng mới là Phương Cảnh. Hoan nghênh các vị đến vui vẻ ra tộc đứng thành một hàng. Đường yên tại cơ vị. Lý Nhất Đồng ứng hảo minh đứng nàng hai bên trái phải. Chặt càng là Lục Dương. Phương Cảnh cùng Trương Trì Nhiêu đứng bên cạnh hai bên. Cơ vị không cơ vị Phương Cảnh không thèm để ý, lấy hắn hiện tại danh khí tới nói hoàn toàn không cần những này để chứng minh. Lý nhất đồng cùng ứng hảo minh thanh danh không hiện. Hiện tại chính là cần danh thời điểm. Phương Cảnh cũng nguyện ý đem cách này cơ hội cho bọn họ. Về phần đường yên ở giữa cũng là hắn yêu cầu. Phóng hai cách người xem không thế nào nhìn quen mắt người đứng cơ vị khó tránh khỏi bị nói xấu. Đối ứng hảo minh cùng lý nhất đồng tới nói không phải chuyện tốt Quay đầu bị dân mảng mắng không tôn trọng tiền bối được không bù mất Mọi người tốt Ta là phương cảnh đã lâu không gặp Lần này tới là tuyên truyền tiếu ngạo sang hồ Ở bên trong ta đóng vai chính là nam nhị lâm bình chi Vi vọng các ngươi yêu thích phê lô, mọi người tốt, ta là đường yên Đám người lần lượt giới thiệu chính mình Phương cảnh cùng đường yên ngược lại là thản nhiên. Lý nhất đồng tim đập nhanh hơn. Lòng bàn tay trong đều mang mồ hôi. Nhanh vốn là cả nước sa kinh tối cao tiết mục. Trước đó nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể tới đây. Làm triệu lệ ảnh thế thân. Vẫn đứng tại đều là phía sau màn. Người xem sẽ không thấy được nàng mặt. Cũng sẽ không biết người như vậy. Nhưng hôm nay bắt đầu hết thảy đều đem thay đổi. Kỳ này chuyển ra. Tiếu ngạo giang hồ phát ra. Nhận biết nàng người sẽ càng nhiều. Nàng không tại vắng vẻ vô danh. Mọi người tốt, ta là lý nhất đồng thực cao hứng lại tới đây. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 328 cỡ lớn diễn viên hiện trường cảm ơn cai cu trai 851 fan tự giới thiệu hoàn thành. Hà Linh niệm xong lời dạo đầu bắt đầu án liệt viếng thăm. Nói là vẫn đáp kỳ thật cũng chính là cho phương cảnh bọn họ làm tuyên truyền Tiếu ngạo giang hồ Nghe tên liền thực tiêu sái Theo ta được biết đây là người cải biên Vì cái gì nghĩ đến mang lên đại bạc màn đâu đối mặt Hà Linh đặt câu hỏi Phương cảnh không nhanh không chậm nói Phàm là viết văn học mạng Không có người nào không nghĩ chính mình tác phẩm mang lên màn ảnh Hơn nữa ta cũng là vì tròn chính mình một giấc mộng Hoa hả nam nhi Ai còn không có cái thanh sam bạch mã Cầm kiếm thiên nhai mộng tưởng đáng tiếc Lần này ta cầm kiếm thiên nhai bị mộng bị trương trì nghiêu lão sư cho tròn Phương cảnh đem đề tài ném ra bên ngoài Hà Linh cũng hết sức phối hợp tiếp tục hướng xuống hỏi cái gì Nhìn qua đều biết Lâm Bình Chi là cách bi kịch nhân vật So sánh lệnh hồ sung một đường thuận buồm xuôi gió. Kỳ ngộ không ngừng. Mệnh vẫn hắn nhiều thăng trầm. Cả đời khúc chiết Thủ thiếu thời mang chính là lòng hiệp nghĩa. Hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Cuối cùng sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Cho dù là tự mình tại trên bàn phím từng chữ từng chữ đập ra tới tiếu ngạo giang hồ. Phương cảnh tại diễn trước đó cũng làm sung túc chuẩn bị. Viết Lâm Bình Chi tiểu truyện cùng nhân vật phân tích Đối với chính mình muốn diễn nhân vật Hắn có chính mình cách nhìn Cũng không có chiếu vào sách bên trong mặt ngoài hình tượng đi diễn Kia Trương Trì nghiêu lão sư đâu lần này lệnh hồ sung nhân vật cùng ngươi phía trước vai diễn nhân vật khác nhau ở chỗ nào Đả động ngươi địa phương ở đâu muốn nói đả động ta chính là phương cảnh Cách bù thêm Nghĩ nghĩ Trương Trì nghiêu nói À Vì cái gì Hà Linh nghi hoặc Hắn nào chỉ là đả động ta Một ngày mấy chục cú điện thoại Kém chút không cho ta đánh thiếu phí Thực sự chịu không nổi mới vào tổ Ha ha ha ha người xem nghe được câu trả lời này vui vẻ Chỉ đùa một chút Lời vừa rồi một nửa là thật Đáp ứng biểu diễn ngoại trừ phương cảnh thành tâm Nhân vật cũng thực phù hợp hình tượng của ta Tất cả mọi người trông thấy tuyên truyền soi Phong độ phiên phiên. Rất đẹp trai. Quả thực chính là vì ta chế tạo riêng. Hơn nữa ta tính cách lười nhát cùng kịch bên trong lệnh hồ sung ngược lại là có mấy phần cổng minh chỗ. Chủ đề hái đi ra ngoài. Phương cảnh vô sự một thân nhẹ. Hai tay ôm ở trước ngực. Thỉnh thoảng vỗ tay phối hợp. Cứ như vậy nhìn. trò chơi khâu thời điểm hắn hạ chàng chơi một cái. Vẫn là cú giết kia một bộ. Hai năm đều không có thay đổi gì. Giản đơn bản người sói giết căn bản chưa đủ nghiền. Hắn vừa đi lên chính là vương giả. Ngại nhàm chán, dứt khoát thượng đem cơ hội nhường cho Ứng hảo Minh bọn họ. Tiết mục ghi chết 3 giờ, phần lớn thời gian phương cảnh đảm nhiệm lá xanh nhân vật. Danh ca. Người phát hiện không có. Bọn họ trong đại người xem nhăn giá trị đều thật cao. Ta cảm giác có mấy cái đều có thể trực tiếp xuất đảo. Cười lên thật đẹp. Theo tương nam truyền hình ra tới, Lý Nhất Đồng vừa đi vừa nói. Nghe nói như thế phương cảnh cười. Không đợi ứng hảo minh trở lại liền nói. Có phải hay không có cái đeo kính tóc dài xóa vai. Cười lên có xăng nanh. Còn có cái tóc ngắn xanh nhạt đồ hàng len áo làm sao ngươi biết sưởng sốt một giây. Lý Nhất Đồng giật mình. Như là rõ ràng cái gì Cười xấu xa nói Phương Tổng Quan sát rất cẩn thận A ứng Hảo Minh cùng trương trì nghiêu quay đầu Ánh mắt chăm chú vào phương cảnh trên người Lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt Một bầu người tiểu tử không thành thật bộ dáng Có thể không cẩn thận sao Ta tới này tiết mục nói ít bảy tám lần Mấy vị kia vẫn luôn là gương mặt quen Ta chẳng những nhìn quen mắt Còn biết các nàng tên, một cách gọi lý thất nguyệt, một cách gọi lôi xương, u tên đều nghe ngóng thượng, xem ra không ít bỏ công sức, không có phát sinh điểm chuyện xưa chương trì nhiêu không tin dựa vào phương cảnh hình dạng cùng thân gia sẽ đổi không kịp một cách bình thường nữ hài. Nghĩ gì thế phương cảnh khinh bỉ đều là diễn viên trong đài công tác nữ biên đảo, bình thường hà linh trợ lý cũng sẽ khách mời đi vào. Hôm nay đoán chừng có việc không có đi. Tại ga me sô bên trên. Phạm là cho đặc tả nữ người xem phần lớn là tiết mục tổ mời. Có là người một nhà. Có là dùng tiền thu. Mỗi lần thượng xong tiết mục tương nam truyền hình tại truyền. Ra phía trước đều sẽ đem liên miên cho phương cảnh xem một lần. Hắn trí nhớ không sai. Thời gian dài tự nhiên lưu ý nói trong video nữ hài. Bắt đầu còn tưởng rằng là tiết mục chết phấn Thẳng đến có lần ca sĩ diễn tập nữ hài cho hắn chỉ đường Hỏi một chút lý toa văn tử mới biết được là chuyện gì xảy ra Còn có thể chơi như thế nào chương trì nhiêu há to mồm Đây coi là cái gì Có cơ hội ngươi đi xem một chút không thành thật chớ quấy dày Đó mới là cỡ lớn diễn viên hiện trường Nhớ tới không thành thật chớ quấy dày trải qua Phương hiện tại đối với kia tiết mục chủ hoạt đều vẫn là mang nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt bội phục. Toàn trường người xem hai trăm người tất cả đều là diễn viên. Đài bên trên nữ khách quý tại diễn. Người chủ trì tại diễn. Liên sắt tay nam khách quý đều là tại diễn. Này mẹ nó không phục không được các ngươi đi trước đi. Ta còn có việc triệt gặp lại sau ra cửa. Phương cảnh đối mấy người phất tay. Đạp lên mặt khác một bộ xe. Ngươi không theo chúng ta trở về ứng hảo minh hô một tiếng. Xốt ruột nói. Ta đây làm sao xử lý đường yên cùng Trương trì nghiêu bọn họ đều có chính mình sự tình. Trở về về nhà. Công tác công tác. Lý nhất đồng cùng ứng hảo minh vốn dĩ dự định cùng phương cảnh cùng nhau trở về nam cảnh. Hiện tại phương cảnh vứt xuống bọn họ chạy có thể không vội sao. Mấu chốt này mẹ nó điện thoại còn phóng xe bên trên đâu rồi? Trên người một phân tiền không có. Chính mình tìm khách sạn ở quay đầu thanh lý, ngày mai mọi người cùng nhau trở về. Không đợi hai người nói chuyện, phương cảnh đóng cửa xe, nhanh ngang rời đi. Úi tay ta! khụ khủ trương lão sư! Có thể hay không mượn ít tiền sử dụng? Cứu cấp ứng hảo minh xấu hổ quay đầu nói. Thẻ căn cước cái gì đều tại xe bên trên Nếu không giúp một tay gọi điện thoại gọi phương tổng trở về cũng được Các ngươi lão bản này cũng là không có người nào Có hắn làm như vậy chuyện sao theo trợ lý bên kia cầm mấy trăm khối tiền mặt cho ứng hảo minh Trương chỉ nghiêu lên xe đi tới sân bay Đường yên nhìn không được Im lặng nói Ta tạm thời còn ở lại chỗ này một bên đợi một hồi Trước đi theo ta đi Không có thẻ căn cước các ngươi cũng chủ không được phòng. Phương cảnh bên kia coi như xong, không quấy rầy hắn, ta trước đó thấy hắn tiếp điện thoại, rất cấp bách. Cám ơn đường Tỷ nói những thứ này làm gì việc nhỏ. Nhìn ứng hảo minh đường yên nói có hứng thú hay không đến ta phòng làm việc phát triển không thể so với phương cảnh kia kém. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đối ứng hảo minh nội tình nàng cũng biết một chút. Diễn ký không kém nàng. Nhân phẩm cũng không tệ. Ma luyện mấy năm tuyệt đối là cách đại tướng. Hơn mười năm năm sau kỷ đi lên chính là người xem trong miệng lão hí cốt. khụ khủ lo nhẹ một tiếng. Ứng hảo minh xấu hổ. Phiết đầu vừa nhìn. Lý nhất đồng thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn đâu. Đường tỷ hảo ý ta xin tâm lính. Hiện tại ta sống rất tốt. Có cơ hội rồi nói sau. Đường yên là nhãn hiểu lâu đời tiểu hoa, suốt đảo thời gian lâu dài, tại một tuyến vị trí đã sớm đứng vững gót chân, so với phương cảnh tới nói nổi tình xác thực thâm hậu. Nhưng ứng hảo minh không ngốc, phương cảnh phòng làm việc thành lập thời gian mặc dù ngắn, nhưng tài chính đúng chỗ, cũng không thiếu hí chuột. Mấu chốt người ít chính mình có là lựa chọn chọn chọn cơ hội có thể tìm được chính mình thích nhân vật. Nửa giờ sau, xa thành một nhà khách sạn, phương cảnh xe dừng lại Cửa ra vào, một cái vóc người cường tráng, màu đen ngắn tay, làn da ngăm đen trung niên nam tử chờ hắn Kinh ca ngươi tốt, như thế nào còn tự thân ra tới đời lâu Không có gì đáng ngại mời tới bên này người đến là Ngô Kinh Trong đêm từ nước ngoài trở về Trước đó trong điện thoại người chính là hắn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 329 lang hai cảm ơn cai cô ô trai 950 đi theo ngô kinh đi vào khách sạn một cái gian phòng. Sau khi ngồi xuống hai người hỏi han ăn cần. Một hồi hàn huyên sau điểm mấy bình mao đài. Vừa uống vừa trò chuyện ngành giải trí hiện trạng. Ngươi là không biết. Hiện tại lưu lượng thật quý. Bắt ta hiện tại khí tới nói đi. Trước đó tìm một tiểu thịt tươi. Mở miệng chính là hơn bảy ngàn vạn Vẫn là bằng hữu đề cử hữu nhị giá Ta khí đến kém chút không có một bạc tai quất lên Lão tử dự toán hết thầy mới hai ức Hắn một cái vai phụ liền dám muốn hơn bảy ngàn vạn Những người còn lại uống gió tây bắc không biết có phải hay không là uống đầu Ngô kinh mặt bên trên ửng đỏ Mặt lộ vẻ gân xanh Trong ngôn ngữ hỏa khí áp đều ép không được Ai Giá thị trường chính là như vậy Cái giá thị trường Đều là bị quen ra tới Đức không xứng vì Loại chuyện này sớm muộn có người thu thập bọn họ Không nói Hai ta cản một chén Vẫn là ngươi hiểu chuyện Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt Nhưng ngươi đủ hào sảng Một chút không lề mà lề mề Người bạn này ta giao Về sau có chuyện tìm ta nửa cân rượu vào trong bụng Ngô kinh ngực đập đến ba ba vang Phương cảnh sạm mặt lại Hai người đều là lần đầu tiên gặp mặt Không biết còn tưởng rằng bọn họ rất quen thuộc Kinh cả Đến Cản thêm chém nữa Hôm nay liều mình bồi quân tử Ta ngoại hiệu ngàn chém không ngã Kỷ lục cao nhất là hai cân bạch Chúng ta không say không về Khù khủ khù một ngụm rượu sặc ra đến Ngô kinh mặt mũi tràn đầy đỏ lên Thấy phương cảnh nhìn ngấm biểu tình liền biết chính mình muốn quá chén tâm tư người là không thành. Còn nhiều thời gian. rượu chuyện chúng ta trước phóng phóng. Nghe ngô cương lão sư nói ngươi tìm ta có việc kinh ca. Ngươi nói như vậy lời này ta muốn đi phương cảnh mặt không biểu tình đứng dậy. Ngô kinh vội vàng đem hắn giữ chặt. Chỉ đùa một chút là ta tìm ngươi được rồi. Người trẻ tuổi như thế nào tính tình như thế nào bốc lửa như vậy hai người lần này tổ hội là phương cảnh cố ý làm ngô cương tác hợp. Tiếu ngạo còn không có chút là hắn biết ngô cương tại chiến lang hai giảm khách mời qua. Tháng 6 phần. Chiến lang hai khai mạc thời điểm hắn cũng vẫn luôn lưu ý. Bất quá hắn không có nhúc tay chuyện đầu tư. Mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Kiếp trước chiến lang hai ngay từ đầu là có tài chính. Đằng sau nhà đầu tư triệt mấy nhà Ngô Kinh kém chút bị bức phải đi bán máu Cha vợ phòng ở đều bán Phương cảnh sở dĩ ngay từ đầu không có ném tiền Chính là muốn đợi chiến lang hai mắt xích tài chính đoạn thời điểm lại ra tay Dệt hoa trên gấm chỗ nào so được với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Lúc này chiếm cổ chuyện cũng tương đối tốt nói Ngô Cương lão sư nói ngươi đối chiến lang hai đầu tư rất có hứng thú kéo tới một cái ghế Ngô Kinh ngồi phương cảnh bên cạnh Là có điểm hứng thú Trước đó ta cùng hắn có hợp tác Trong lúc vô tình nghe hắn nói lên Trầm tư mấy giây Ngô Kinh không có gấp mở miệng Hai ngày trước hắn tiếp vào Ngô Cương điện thoại Nói ngành giải trí có người trẻ tuổi Muốn đầu tư hắn chiến lang hay Vừa vặn hắn hiện tại thiếu đại bút tài chính Biết phương cảnh ở chỗ này Lúc này mới có gặp mặt hôm nay Ha ha ha dễ nói Ta cùng ngô cương lão sư là nhiều năm bạn cũ. Ngươi cùng hắn quan hệ lại không tầm thường. Nếu là muốn tham gia điểm cổ ta khẳng định phóng cho ngươi. Vừa vặn trong tay ta có dư thừa một chút cổ, vốn là cho bằng hữu lưu cho ngươi bây giờ. Thấy ngô kinh một bộ để ngươi kiếm tiện nghi bộ dáng, Phương cảnh sở khóc sở cười. Đều lúc này còn tại trước mặt hắn diễn đâu rồi. Kinh cả. Ngươi bên kia tình huống ta đều biết. Ngươi cứ nói đi Kém bao nhiêu khổ khổ Ít nhất 3.000 vạn chính mình ý đồ kia đều bị điểm ra tới Ngô Kinh cũng không cần phải che giấu Nhà đầu tư rút vốn làm hắn thực thụ động Hiện tại đoàn làm phim đều còn tại Nam Phi không tiếp tục kinh doanh đâu rồi liền đợi đến hắn tiền khởi công Chiến lang hay có bao nhiêu nhà xuất phẩm phương 16 Nhà đầu tư bao nhiêu tiền cá nhân ngươi chiếm cổ bao nhiêu Bọn họ chiếm cổ bao nhiêu dự toán hay ức, Ta ra 7.000 vạn chiếm 60%. Bọn họ 18 nhà ra 8.000 vạn chiếm 30. Còn lại công ty quảng cáo đều là ta kéo. Còn có 10% tại dân mạng tay bên trong. Phương cảnh khẽ gật đầu. Cách này chiếm so coi như hợp lý. Đừng nhìn ngô kinh suất tiền ít chiếm cổ nhiều. Nhưng sáng ý. Khí lực. Phương pháp cùng quay chụp là hắn làm. Những người khác cũng liền đi theo kiếm một chém canh Điện ảnh thị trường vẫn luôn là như vậy Cũng không phải là người ném bao nhiêu tiền liền chiếm nhiều ít cổ Có nhiều thứ không phải tiền có thể cân nhắc Theo ta được biết hiện tại có người rút vốn 18 nhà còn lại bao nhiêu 14 nhà phương cảnh có nhiều thâm ý nhìn ngô kinh một chút Cười nói Này tài chính sợ kém đến không chỉ 3.000 vạn A là không chỉ 3.000 vạn Nhưng ta nghĩ một chút biện pháp luôn có thể thấu một chút Bình quân xuống tới cũng liền ba ngàn vạn chuyện Đàm phán phát triển đối với chính mình càng ngày càng bất lợi Ngô Kinh sắc mặt không có vừa mới bắt đầu tốt như vậy Đây chính là vì cái gì hắn ngay từ đầu không chủ động nói rõ lý do nguyên nhân Sợ ngay tại lúc này tình huống này Một bước ép sát Từng bước ép sát Đến cuối cùng coi như có thể chủ đến tiền Trả giá thật lớn chỉ sợ sẽ không ít. Ba ngàn vạn lỗ thủng ta có thể lấp. Nhìn ngô kinh. Phương cảnh chân thành nói. Chẳng nhưng có thể lấp. Chạy mất kia mấy nhà ta cũng có thể lấp. Ngươi liền cho ta cách lời nói thật. Nhiều nhất có thể phóng bao nhiêu tiền cho ta tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Làm đạo diễn ai dép bỏ cách đồ chơi này nhiều. Bất quá chiến lang hai dự toán cùng xuất phẩm phương định. Bây giờ vì ngươi sửa hợp đồng điều lệ cũng không có khả năng. Chỉ có thể để ngươi gẻ đến sau cư bên trên. Rời khỏi mấy nhà ngươi bổ mấy nhà. Suy nghĩ một chút. Ngô Cả Kinh nói. Bốn ngàn vạn. Đây là trước mắt kém tài chính. Ngươi nếu là cầm được ra số tiền kia. Ngươi chiếm cổ 15%. Thấy phương cảnh biểu tình không như trong tưởng tượng vui sướng. Tưởng rằng nhiều lắm. Ngô Kinh vội vàng nói. Một hai ngàn vạn cũng được. Ta bên này ăn thiệt thòi. Tỷ lệ bên trong đa phần một cố cho ngươi. Trước khi đến Ngô Kinh đã làm phương cảnh tư liệu điều tra. Này vị không giống như là thiếu tiện chủ. Có thể tùy tiện quyên mấy ngàn. Vạn người không phải bị chút tiền ấy làm khó mới là. Đừng hiểu lầm. Ta không phải ngại nhiều. Mà là ngại quá ít. Kinh cả. Ngươi xem như vậy được hay không? Ta tái xuất điểm. Ngươi đem chính mình trên tay chiếm cổ vân một chút cho ta. a ngô kinh mộng. Làm nửa ngày cư nhiên là ngại tiền ít. Cứ như vậy xem trọng hắn sao phải biết chiến lang một thế nhưng là không có kiếm tiền gì. Bên trong nghiệp không ít người còn chế dễu hắn. Nói đầu năm nay người nào đều có thể làm đạo diễn. Đến mức bộ này hí thời điểm hắn còn đem giấy tờ bất động sản đều đặt lên Vân điểm cho ngươi cũng được Ngươi ra bao nhiêu ta ra 8.000 ngàn vạn Ngươi có thể cho bao nhiêu bao nhiêu ngô kinh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm 8.000 ngàn vạn Đều nhanh gặp phải tổng đầu tư một nửa 8.000 ngàn vạn ngươi không nghe lầm Ta biết ngươi bên kia còn có mấy nhà dự định rút vốn Sao phải chờ bọn hắn rút lui Trực tiếp đã chính là Hai ta làm một mình được rồi. Đằng sau thiếu bao nhiêu tiền ta bổ. Không có ba lượng ba nào dám thưởng lương núi chiến lang hai tình huống phương cảnh vẫn luôn đang chú ý. Lần này ngô kinh động dùng quan hệ kéo tới quân hạm xe tăng. Ở nước ngoài phần diễn còn có súng phóng tên lửa. Vũ khí đều là súng thật đạn thật. Chỉ là tạc ô tô chính là trên trăm chiếc. Đội hình không thể bảo là không xa hoa. Như vậy đầu to nhập. Ngửi được mùi tanh mèo không ít Có trong vòng đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty muốn chia một chén canh Đến chiếu lên thời điểm tiến hành vốn liếng vận hành Dính liếu phạm pháp Ngô Kinh không có đồng ý Lúc này mới có nhà đầu tư giúp vốn chuyện. Ngươi đùa thật Ngô Kinh biến sắc Ta hiện tại cái gì tình huống ngươi hẳn phải biết Nếu là không thể lên chiếu ngươi không phải đổ xuống sông xuống biển rồi phương cảnh cười hắc hắc Quân hàm xe tăng những vật này đều đã vận dụng. Này nếu là đều lên chiếu không được. Kia đoán chừng cả nước phiến tử đều phải kho hàng đôi đến chết. Ngô Kinh có thể lấy được những vật này. Có thể thấy được quan hệ chi cứng rắn. Trên đỉnh khẳng định là phê chuẩn cùng đại lực duy trì. Thượng viện tuyến không là vấn đề. Chỉ bất quá xính đến chuyện tiền, phía trên cũng không có cách cũng không thể bọn họ xuất tiền. Ngươi nếu là thật có thể ra 8.000 ngàn vạn. Ta cho ngươi 33% cổ 18 nhà xuất phẩm phương. Có mấy nhà là ngành giải trí bằng hữu. Ngô Kinh không tốt đá người. Này 35 cổ bên trong có một bộ phận vẫn là chính hắn trên người. Ta muốn 40% cần ra bao nhiêu tiền đây không phải chuyện tiền. Ngô Kinh khó xử lắc đầu. Ngươi nếu là thêm 2.000 ngàn vạn ta lại cho ngươi 5 cái điểm. Một ức. Chiếm cổ 38%, phương cảnh tính toán một cái, không lỗ. Đội trước kia ngô kinh chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ đằng sau bị sói đói nhìn chầm chầm. Nhân ra liền chờ hắn phế đâu rồi. Đều chụp một nửa. Nếu là tuyên bố tán tổ. Tiêu xài gần ước tài chính toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Hắn nhảy 10 lần sân thượng đều không đủ. Nhưng đám người kia đề nghị hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lần này trục chiến lang hai hắn tại bộ đội đặc trùng huấn luyện hơn nửa năm Đội ngũ bên trong lãnh đạo đối với hắn duy trì rất lớn Nếu là thông đồng làm bậy Nhân ra không biết thất vọng thành cây dạng gì Hắn cũng không có mặt mũi gặp lại vị lãnh đạo kia Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 330 người có chí riêng cảm ơn cai cu ô trai 152 ngày sau Nam cảnh giải trí Phương cảnh Lần này tìm ta có chuyện gì đầu tiên nói trước? Năm nay niên kỳ thực chất chia hoa hồng nhất định phải điểm. Ngươi không biết. Ta nhà bên trong đều nhanh đói. Ngồi tại phương cảnh đối diện từ thạc kêu ca kể khổ, như cái thâm cung oán phụ tựa như liếu lo không ngừng. Nam cảnh sáng lập nhiều năm, năm thứ nhất cơ hồ là phương cảnh tại nuôi cũng liền năm nay mới chính thức bắt đầu kiếm lớn. Từ thạch hiện tại tiền tiết kiệm còn không có phía dưới nhân viên nhiều, lại không chia hoa hồng hắn tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi. Việc này trách ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá ngươi bình thường liền sẽ không chính mình theo tài khoản cầm sao trăm tám mươi vạn cũng không có việc gì. Không đủ cũng có thể nói với ta. Công là công tư là tư. Từ thạch lắc đầu, ngươi tín nhiệm ta mới đem công ty giao cho ta quản lý, loại chuyện đó ta làm không được. Cũng đừng chờ cuối năm Một hồi chính mình đi tài khoản cầm 200 vạn trước dùng đến Coi như trước tiên cho ngươi cuối năm thưởng Phương cảnh lúc này mới nhớ tới Hắn ở bên ngoài mấy ngàn vạn mấy ngàn vạn quyên tiền Người trong nhà còn đói bụng đâu rồi Bình thường làm chính là vung tay trưởng quỹ Đối với từ thạch chú ý không đủ Rõ ràng nói đi Tìm ta làm gì Bình thường ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện, đi ngang qua cũng sẽ không đến một chuyến. Lời nói này đến, ta có lười như vậy sao? Phương Cảnh cười đem trong tay tư liệu cho Từ Thạch. "Chiến lang hay, ta muốn ném bộ này hí. Ngươi nhìn xem thế nào một ớp chơi như vậy đại nhìn phía trên số lượng." Từ Thạch kinh ngạc, vẫn luôn lật qua. Điều khoản cùng bản kế hoạch cùng quay chụp, tình huống đều thực hoàn chỉnh. Cùng ngô kinh tiếp xúc nói đến thế nào nói được rồi Đây chính là cuối cùng giá cả Tất cả mọi người không có ý kiến Hít thở sâu một hơi Từ thạch buông xuống tư liệu Cao mày nói Đã ngươi đều nói được rồi trả lại cho ta xem làm gì phương cảnh cười đùa tí tưởng Công ty ngươi cũng có phần Đây không phải một số lượng nhỏ Nhất định phải để ngươi biết Cho nên ngươi trước hết đem chuyện làm xong Cuối cùng tới thông chi ta một tiếng nén giận. Từ thạch sắc mặt âm trầm, Phương cảnh. Ta biết ngươi ánh mắt lời hại. Nhưng như vậy lớn hạng mục có thể hay không trước tiên thông chi ta mọi người cùng nhau thương lượng không tốt sao trải qua thời gian dài. Công ty lớn phương hướng vẫn luôn là phương cảnh khống chế. Từ thạch cảm giác chính mình vị trí chính là cái người thi hành. Mặc dù cuối cùng chứng minh Phương Cảnh quyết đoán là đối, nhưng từ thạch vẫn có chút không vui vẻ. Bên ngoài hắn là công ty tổng giám đốc. Nhưng có nhà ai tổng giám đốc giống như hắn. Quá ức hạng mục cũng không có tư cách tham dự. Thật xin lỗi việc này trách ta trầm mặt một hồi. Phương Cảnh xin lỗi. Hôm trước mới định. Ngô Kinh lâm thời tìm ta. Hắn bên kia sốt ruột. Hợp tác mấy năm, lần đầu tiên thấy từ thạch nổi giận, nghĩ nghĩ, việc này hắn xác thực làm được có điểm không tốt. Được rồi. Không nói những này. Tư liệu ta lưu lại. Quay đầu cùng đoàn đội cẩn thận nghiên cứu. Hai ngày nay cho ngươi hồi đáp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm xong mau chóng thông chi ta. Hai ta cũng đã lâu không có tủ. Một hồi ăn cơm sao có thể cái này đi thôi thở dài. Từ thạch cầm lấy áo khoác đi ở phía trước. Mượn cơ hội này, có một số việc hắn nhất định phải cùng phương cảnh nói rõ ràng, không phải công ty sớm muộn xong đời. Nơi đó một nhà hàng, hai người ngươi một ly ta một ly uống vào. Lão tử. Này ly rượu ta cho ngươi bồi cách không phải. Chiến lang chuyện ta không có cố ý đến ngươi cảm thụ. Chuyện lớn như vậy xác thực hẳn là mọi người cùng nhau thương lượng. Được rồi, lần sau chú ý điểm chính là Trước nói rõ Ta không phải là muốn bao lớn quyền lợi Chỉ là có chút sự tình ta tối thiểu nhất phải có cái hiểu rõ tình hình quyền Dù là ngươi nói thời điểm gọi điện thoại cho ta cũng được Đừng đều toàn làm xong mới tìm ta đòi tiền Ta đây cùng quản sổ sách khác nhau ở chỗ nào này tổng giám đốc không phải so như hư chớ sao vân vân vân Ta không đúng mấy ngươi một chén nữa u Vinh Quy, Quy Mơ Việc này phiên thiên Đều đừng nói nữa Chiến lang công tác ngươi đã làm sao bọn họ rút vốn nguyên nhân Nguy hiểm bao lớn ngươi hiểu rõ không đừng bị lừa còn giúp người đếm tiền Cách này ngươi yên tâm Rút vốn nguyên nhân ta biết Các trung nguyên có bất hảo nói Quay đầu nói cho ngươi Nguy hiểm khẳng định là có Nhưng đầu thua thiệt không được. Ta bảo đảm. Một tuần sau, Ngô Kinh tâm hài lòng chân mang theo nam cảnh kỳ thứ nhất 2.000 vạn tài chính hài lòng rời đi. Phương cảnh không ngốc. Làm sao có thể một lần đem tiền toàn bộ đến nơi. Hắn điểm mấy đám cho. Ngô Kinh bên kia hết thảy chi tiêu chi phí đều phải nắm chắc. Nếu là nửa đường xảy ra chuyện gì. Bởi vì thiên tai nhân họa đoàn làm phim không thể tiếp tục quay trụt. Hắn thua thiệt cũng có thể ít thua thiệt điểm Hoàng lão sư Gần nhất cơm nước không tệ ca Lần này không làm chủ tầm tử thiện ba qua tiệc tối Phương cảnh ở lưng cảnh tường ký tên Vừa vào trận đã nhìn thấy cách đó không xa hoàng lũy cùng hoàng bác Năm nay hắn đại suất danh tiếng Quyên mấy ngàn vạn đều không mang chớp mắt tiền Tăng thêm gần nhất tương nam truyền hình mua đức tiếu ngạo giang hồ số dư xuống tới Chủ sử phương cố ý mời hắn. Sau này chính là tiếu ngạo truyền ra nhật tử. Trên mạng đồng bộ. Bình đại là đẳng nhanh video. Tiểu mã ca ra tay xa xỉ. Bỏ ra 1.7 ức mua xuống lưới phát quyền. Tăng thêm tương nam truyền hình 2.3 ức, Bộ này kịch hết thảy bán 4 ức, dứt bỏ 1 ức chế tác chi phí. Công ty kiếm 3 ức. Trừ thuế sau thượng vàng hạ cám tuyên truyền cùng chi tiêu còn lại hai ước năm ngàn vạn. Phương nhà giàu đến rồi, nhanh ngồi hoàng bác kéo ra cái ghế, làm Phương Cảnh ngồi một bên. Phương Cảnh ca tốt bàn trên còn có một người. Con cầu nhỏ Trương Nhất Hưng. Vừa mới hắn đang cúi đầu nghe điện thoại. Phương Cảnh còn không có nhận ra. ngươi hảo một hưng bởi vì cực hạn khiêu chiến nguyên nhân. Hiện tại Trương Nhất Hưng rất hòa. Đại diện không ngừng. ầm ầm có bước vào một tuyến xu thế. Ngoại trừ ca múa. Gần nhất hắn còn liên quan đến truyền hình điện ảnh. Cùng một ít đại ca hợp tác. Cùng phương cảnh đường đi rất giống. Gần nhất ngươi thực nhàn sao phương cảnh ta nghe nói ngươi nhập trình đều là đầy. Như thế nào còn có rảnh dối đến nơi đây hoàng lũy không khách khí ăn bàn trên quyết hỏi. Đó không phải là thiếu tiền sao vội bận rộn một chút. Hiện tại thong thả tự nhiên khắp nơi đi dạo. Năm ngoái phương cảnh nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là cái gầy gò đại thúc. Năm nay liền thành bàn tử dầu mỡ đại thúc. Học hoàng lũy bộ dáng phương cảnh theo trong mâm nắm một cái hạt dưa, một bên dập đầu một bên hướng túi bên trong ném. Hiện trường truyền thông như vậy nhiều, ném trên mặt đất muốn bị mắng, ném bàn trên. Cũng bất nhã. Cũng thế. Nghe Hà Linh nói các ngươi công ty tiếu ngạo bán không ít. Lần này có tiền, dự định quyên mấy ngàn vạn phương cảnh lắc đầu cười khẽ, không có nhận cái đề tài này. Hắn kia hai cái ngân sách hội mỗi tháng xài tiền như nước. Mặc dù đại bộ phận dựa vào xã hội ái tâm nhân sĩ quyên rút, nhưng có đôi khi không đủ tiền cũng là hắn tự móc tiền túi. Một lần 3 vạn 5 vạn, 10 vạn 8 vạn, một năm xuống tới cũng hơn mấy trăm vạn. Có thể đến đây vẫn là dương mình vội vàng hắn đến quyên cái 30 năm mươi vạn cũng không tệ rồi. Lại nói tiền này thu có thể hay không đến cần trong tay người cũng còn không chắc đâu. Phương cảnh. Ta gần nhất có bộ mới hí. Muốn hay không cân nhắc ném một chút hoàng bác quay đầu qua. Cười tùm tỉm nói. Hoàng lão sư không phải tại này sao ngươi như thế nào không tìm hắn ném nếu là người khác đạo diễn ta sớm đầu. Hoàng lũy bạch nhãn. Nhưng lần này là hắn làm đạo diễn. Người nói ta dám ném sao Hoàng Bắc phòng bán vé lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Có hắn tại điện ảnh thua thiệt không được. Nhưng diễn kịch cường không có nghĩa là đạo diễn cũng mạnh. Nghề này lòng dạ thâm sâu khó lường. Hoàng Bắc trước kia không có đạo qua, nửa điểm kinh nghiệm không có. Hoàng Lũy nếu dám ném mới là quái sự. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 331 Ở đâu có người ở đó có sang hồ cám ơn cai cu trai 11 năm mới nghe được hoàng lũy lời nói Hoàng bác ngượng ngùng cười một tiếng Hắn không phải không tiền Mấy ngàn vạn còn là có thể lấy ra Sở dĩ đáp thượng phương cảnh chính là trong lòng không chắc muốn kéo cái đềm lưng Hoàng bác ca Không phải ta không coi trọng ngươi Ngươi nếu là thiếu tiền một câu chuyện Nhưng gần nhất công ty vài bộ phim muốn mở. Phương cảnh xấu hổ. Không có việc gì Hoàng Bác khoát tay. Ta cứ như vậy nói chuyện. Tìm mấy cái nhà đầu tư rất đơn giản. Muốn hố cũng không thể hố chính chúng ta người. Hoàng Bác ca, vậy ngươi còn tìm ta chương nhất hưng sảm mặt lại. Trước đó Hoàng Bác tìm hắn đầu tư. Còn nói làm hắn tại kịch bên trong biểu diễn nam nhị. Một bữa rượu xuống. Không biết lúc nào liền đáp ứng vào 500 vạn. Bây giờ nghe bọn họ nói chuyện, hối hận phát điên. Ha ha chỉ đùa một chút. ngươi còn chưa tin ta sao ai muốn đầu tư mấy người đang nói. Sau lưng một thanh âm chuyển đến. Phương Cảnh quay đầu. Nói chuyện chính là năm 50 tuổi tóc hối cua nam tử. Trên tay mang theo chuỗi hạt. Một mặt phúc hậu hiền lành. Như cái Phật di lặng. Người đến là trung thiên truyền hình điện ảnh tổng giám đốc từ thiên quân ảnh thị giới đại ngạc. 20 năm qua, hắn thủ hạ trung thiên truyền hình điện ảnh đi ra không ít hào tác phẩm. Liên đới phủng đỏ lên một nhóm lớn minh tinh. Trước mắt công ty giá trị thị trường 300 ức Thấy từ thiên quân, hoàng lũy sắc mặt không tốt. Tay bên trong một lần nữa cầm lấy một cái quyết. Cũng không lột. cúi đầu cứ như vậy thưởng thức. Phương cảnh không nói chuyện cười cười quay đầu tiếp tục gặm hắn hạt dưa Bầu không khí một hồi băng lãnh. Trương nhất hưng nhìn một chút mấy người. Mặc dù không biết nguyên nhân gì này vị tử tổng cùng phương cảnh hoàng lũy có an oán. Nhưng dùng cách mông nghĩ cũng biết khẳng định không có chuyện tốt. Giờ phút này. Đối mặt này vị ảnh thì giới đại lão. Hắn chào hỏi cũng không phải. Không chào hỏi cũng không phải. Đứng ngồi không yên. Thực xấu hổ Từ tổng đối với ta phim mới cũng có ý tứ Muốn hay không ném điểm một bàn người không thể làm ngồi Vẫn là hoàng bác trước đứng dậy mở miệng cười Có thể Người khác kiếm không kiếm ta không biết Nhưng ngươi hoàng bác khẳng định kiếm Lưu cho ta 600 vạn Quay đầu ta làm bí thư tìm ngươi Không hỏi phiến tử tên Kịch bản cũng không thấy được Chụp cái gì đề tài cũng không biết Từ thiên quân mở miệng liền đưa mấy trăm vạn đi qua. Các ngươi này còn chống không? Không ngại ta ngồi xuống đi không đợi trả lời. Từ thiên quân kéo ra cái ghế trực tiếp ngồi phương cảnh bên tay phải. Mỗi cái vị trí đều có danh tự. Nơi này có người ngồi. Bất quá là một vị hạng hai minh tinh. Quản hắn là ai? Từ thiên quân không có đưa vào mắt. Một vị trí ngồi thì ngồi. Từ tổng ngươi ngồi đều ngồi, chúng ta còn có thể nói cái gì hoàng lũy từ tốn nói. Ha ha mặt bên trên không có nửa phần vẻ giận. Từ thiên quân đưa tay rót cho mình một ly trà. Phương tổng không phải cũng ngồi này à. Ta tới chào hỏi. Một hồi liền muốn rời khỏi nói xong phương cảnh đứng lên. Hướng hoàng lũy cùng hoàng bác nhẹ gật đầu. Đi trước. Gặp lại sau. Phương tổng. Một hồi nể mặt ăn cơm tối thế nào rồi nói sau tại chỗ bị cự Dù là tử thiên quân tính tình lại hảo Mặt bên trên cũng có chút không nhìn được Đi chuyến toilet xin lỗi không tiếp được hoàng lũy buông xuống quyết Phủi tay rời đi Người hôm nay nổi điên làm gì đại lão mặt mũi cũng không cho mấy phút đồng hồ sau Cửa phòng rửa tay Hoàng lũy đối với phương cảnh nói Có điểm mâu thuẫn Phương cảnh đem trong túi hạt dưa cầm ra đến phóng thùng rác Trước mấy ngày đầu bộ hí Hắn thông chi ta không được ném Ngươi đây Ngươi là cái gì tình huống tại ngô kinh lấy đi tài chính Ngày thứ hai phương cảnh liên tiếp vào trung thiên truyền hình điện ảnh từ thiên quân điện thoại Ngôn từ thực khách khí Quanh co lòng vòng làm hắn không muốn nằm vũng nước đục Tiện đều đầu phương cảnh chỗ nào sẽ nghe hắn Hàn huyên vài câu tan giã trong không vui. Tại ném trước đó là hắn biết lần này ngô kinh ngộ đến lực cản chính là tử thiên quân. Sớm làm tốt nhiều cái cầu nhân chuẩn bị. Không có gì bất ngờ xảy ra chiến lang hai hơn 5 tỷ phòng bán vé. Hắn chiếm 30% nhiều cổ. Chia xuống tới 7-8 ước. 7 ước bày ở trước mắt quản hắn là ai thiên vương lão tử đến rồi cũng như thường đắc tội. Không thèm để ý chút nào. Hoàng Lũy nói, ta cùng hắn kỳ thật không có ăn oán gì cũng làm như năm trần hải ba kia đường rẽ chuyện. Phương Cảnh dây hiểu, nguyên lai sự tình tại này. Trước kia hắn còn hỏi Dương Nịnh chuyện năm đó. Vất quá Dương Nịnh không để ý tới hắn. Nói đều đi qua. Làm nửa ngày là tử thiên quân dở trò việc chẳng trách Hoàng Lũy không chào đón. Ngươi gần nhất chú ý điểm đừng lạc nhược điểm gì. Người kia làm việc không từ thủ đoạn. Không ai quản sao không quản được. Tứ cổ thành mấy cái con em quyền quý tại hắn những công ty khác có cổ. Hàng năm chia hoa hồng hơn ngàn vạn. Phương cảnh yên lặng gật đầu, hóa ra là sau lưng có người A chẳng trách sinh ý làm như vậy lớn. Mấy cái công tử ca đương nhiên không đáng để lo, sợ chính là công tử ca trong nhà trưởng bối quyền đầu cứng. Liên hoàng lũy đều biết bọn họ nhập cổ phần Nhân ra trong nhà trưởng bối có thể không biết đều mẹ nó ngầm đồng ý Thân chính không sợ bóng nghiêng Ngươi phong bình luôn luôn không sai Chỉ cần không phạm pháp bọn họ bắt ngươi không có cách Phong sát cái gì cũng rất không có khả năng Nhiều nhất là về sao không có hợp tác U, V, Quy, Quy, Mơ biết phương cảnh gật đầu Hiện tại là xã hội pháp trị Không phải mười năm đại hương giang Rất nhiều chuyện không thể nói rõ mặt bên trên làm Chỉ cần hắn không rơi mượn cớ Người khác cũng không làm gì được hắn Phong sát càng không khả năng Thật coi toàn bộ ngành giải trí là hắn từ thiên quân mở Có thể một tay già thiên gia tới trở lại chỗ ngồi Đi ngang qua hoàng bắc kia một bàn lúc phương cảnh phát hiện từ thiên quân đã không thấy Phương cảnh ca tốt tạ lão sư tốt Trương tỉ, đã lâu không gặp, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Tiểu Minh ca chúc mừng mới kịch thu xem trường hồng. Trương đạo, về sau chiếu cố nhiều hơn. Cùng nhau đi tới. Phương cảnh trên cơ bản đều tại chào hỏi. Năm nay giả tiệc tử thiện so với trước năm náo nhiệt. Chủ sự phương mời hơn 400 nhà truyền thông. Mấy chục nhà tạp chí xã. Trong vòng 1-2 tuyến. Siêu một tuyến đỉnh cấp minh tinh đại bộ phận đều tới chừng hơn 200 vị Có ý tứ chính là tại thảm đỏ khâu Vốn dĩ an bài áp trục chính là quốc tế trương Nhưng đại hoa hoát băng chậm chạp không hơn trận Cuối cùng không có cách Mắt thấy thời gian muốn tới Chủ sự phương đành phải làm trương tử di đi trước Không nghĩ tới trương tử di chân trước mới vừa lên đi Chân sau hoát băng liền đến Cây sau thành ác trục. Trương tử di nháy mắt bên trong mặt đen. Hai người ăn oán không phải một ngày hai ngày. Những năm này đau thương gặp nhau. Trong bóng tối giao phong không ít. Nói ít bảy tám trở về. Loại trường hợp này trương tử di không nghĩ tới đối phương sẽ cho nàng đến như vậy vừa ra. Đài bên trên không tiện phát tác. Âm thầm đem sổ sách nhớ tiểu sách vở bên trên. Trương tử di ráng chống đỡ tham gia dạ tiệc từ thiện. Đối với một số truyền thông tới nói. Minh tinh chính là bọn họ kiếm tiền bát cơm. Thấy cảnh này chỗ nào nhịn được. Máy ảnh ken ghét chụp không ngừng. Một đám ngày mai tiêu đề đều nghĩ kỹ. Dạ tiệc từ thiện đại hoa tranh thảm đỏ trong đó một vị đùa nhị tâm cơ. Trương tử di áp chụp bị cướp. Lại một lần nữa sao phong chấn kinh. Trương Tử Di cùng hót băng tại thảm đỏ thượng làm loại này sự tình thiện trục khâu. Phương Cảnh hoa 30 vạn mua phó trình đan thanh bức tranh. Đằng sau nguyên tiền 50 vạn. Xong chuyện phủi áo đi, 9 giờ tối, Phương Cảnh rời đi, ngủ lại cửa khách sạn từ thiên quân chính chờ hắn. Phương Tổng. Biết ngươi thời gian eo hẹp. Lần này ta tự thân tới cửa. Có thể rời bước nói vài câu sao liền 10 phút đồng hồ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 332 khẩu Phật tâm xà cám ơn cai cô trai 12-50 người đều tìm tới cửa. Phương cảnh lại cự tuyệt có điểm không thể nào nói nổi. Dù sao cùng ở tại ngành giải trí. Đều là quý đầu không thấy ngầm đầu thấy. Người đi lên trước. Ta một hồi tới đối với ngô dai dai nói xong. Phương cảnh trực tiếp đi hướng khách sạn trong đại sảnh nhỉ ngơi khô. Lúc này không có người nào. Rất chống chày Phương Tổng Ngươi sẽ không phải muốn ở chỗ này cùng ta nói chuyện À không có cách Từ Tổng thanh danh như sấm bên tai Phong cách làm việc ta cũng có biết một hay Hết thầy giản lược đi Phương cảnh không ngốc Thật cùng từ thiên quân đi bao xương Đến lúc đó lại đến cái nghỉ đêm cửa liền buồn nôn Thất đức tải phóng mấy bao bột mì tại hắn trong túi Nói đều nói không rõ ràng Có mắt rồi Ta tử thiên quân thanh danh luôn luôn là nổi danh tốt. Hàng năm làm từ thiện không thể so với ngươi ít. Phương tổng ngươi sao phải như vậy để phòng ta dừng lại phương cảnh khoát tay. Ngày nếu là không muốn nói coi như xong. Ta lập tức liền đi. Hành vậy chúng ta ngay tại này nói. Thấy phương cảnh không có nửa điểm chuyển cách mông ý tứ. Tử thiên quân không tải cứng cầu. Ngón tay nhấp nhấp quần tây, Ngồi ở phía đối diện. Phương Tổng ngươi thời gian đang gấp. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chiến lang hai ngươi muốn như thế nào tài năng từ bỏ đều là một vòng hốn. Cho chút thể diện. Ngươi bây giờ đầu bao nhiêu tiền đi vào. Rút về đến. Ta nhiều bổ ngươi 500 vạn. Phương Cảnh khổ sở nói. Từ Tổng. Không phải ta không nể mặt mũi. Nếu là sớm mấy ngày vẫn được. Hiện tại hợp đồng đều ký. Lui không được Nhân giá ngô đảo không ngốc Trước đó bị bày một đảo Lần này ký hợp đồng thực ký càng Ta giúp vốn có thể Nhưng quăng vào đi tiền muốn không trở lại Thư hiện 100% thua ngươi đầu bao nhiêu tiền phương cảnh không nói chuyện So một cách ốp thủ thế 3.000 vạn Đây đương nhiên là hắn mộng đối phương Hắn không tin từ thiên quân nguyện ý bổ vạn, 500 vạn cho hắn Nếu là nguyện ý cho hắn cũng cầu còn không được cùng lắm thì quay đầu mở áo lót tìm ngô kinh hợp tác chính là Sắc mặt âm trầm như nước Từ thiên quân nhẹ vỗ về cổ tay bên trên liên châu Ngực chập trùng Mắt bên trong lướt qua mấy phần lệ khí Tới tay con vịt bay Như vậy lớn đội hình Một phen thao tác xuống tới nói ít có thể tắm 3 năm cái ức Chơi chết phương cảnh tâm đều có Khô quá mấy giây Từ thiên quân bật hơi. Hào sảng cười nói. Được rồi, được rồi. Ném đều đầu. Chỉ có thể nói ta cùng bộ phim này hữu duyên vô phận. Vẫn là từ tổng rồng rãi. Đã như vậy ta liền không bồi. Quay đầu mấy ngươi ăn ăn cơm. Cho là lần này bồi tội. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Nhiều cách bằng hữu nhiều con đường. Mặc dù từ thiên quân không phải thích hợp bằng hữu. Nhưng phương cảnh cũng không nghĩ vô duyên vô cớ kết cái cửu nhân. ngữ khí nguyễn một chút. Cho đối phương bật thang hạ. Đại gia cứ như vậy đi qua. Không phải huyên náo ngươi chết ta sống. Sau này ngày ngày tựa như đề phòng cướp nhật tử không dễ chịu. Ai nói những thứ này làm gì tử thiên quân ngượng ngùng cười nói. Tuy nói là ta không đúng. y vào lớn tuổi khẩu khí không tốt lắm. Hẳn là cho ngươi bồi cách không phải. Vậy chuyện này đi qua đi qua bình thường sinh ý cạnh tranh. Quá bình thường. Mua bán không xả thân nghĩa tại. Không thể nói được chúng ta về sau còn có cơ hội hợp tác. Đúng rồi. Thuận tiện hay không tiết lộ một chút. Lần này Phương Tổng hết thảy đầu bao nhiêu một ớt trông thấy từ thiên quân kinh ngạc biểu tình. Phương Cảnh cười nói. Không so được Phương Tổng ra đại nghiệp đại. Lần này ta là tán ra bại sản. Phòng ở kém chút đều thi chấp đi lên. Người trẻ tuổi thật là lớn khí phách lợi hại. Thấy trước mắt này vị người vật vô hại cười tủm tìm thanh niên từ thiên trong quân tâm lần đầu tiên lật lên sóng cả. Động một tí chính là mấy ngàn vạn quyên tiền. Hơn úp đầu tư. Không biết là thật lấy tiền không làm tiền. Vẫn là lực lượng trừng lòng tin kiếm càng nhiều tiền. Bất kể là người trước vẫn là cây sau, ngành giải trí thế hệ trẻ tuổi, sợ là không ai so được với hắn. Ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, cũng đừng từ tổng từ tổng gọi quá lạ lắm, nể tình nói gọi từ ca đi. Ai, từ ca? Phương Lão Đệ. Một ước không phải số lượng nhỏ. Như vậy nhiều tiền ngươi chịu được sao làm người từng chảy Lão ca hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Đầu tư có phong hiểm. Không cẩn thận chính là tán ra bại sản. Ha ha từ ca. Mở cung không quay đầu lại tên. Ném đều đầu nói những này cũng không có. Hơn nữa ta còn trẻ. Có thể may mà trụ. Nếu là nhìn sai rồi coi như mua giáo huấn, Lần sau chú ý liền tốt. Cuối đầu trầm tư. từ thiên quân nhếu mày nói. Ngươi xem như vậy được hay không? Lão ca ta giúp ngươi chia sẻ một chút. Chiếm cái mấy ngàn vạn như thế nào từ tổng Thật ngượng ngùng Phương cảnh cười khổ thực không dám giấu giếm Số tiền kia không phải ta một người ném Mấy người bằng hữu cũng có phần Vậy quên đi Xem ra thật không có duyên với ta Người đương kỳ như thế nào Chúng ta công ty gần nhất Dự định món tiền khổng lồ Mở một bộ tiên hiệp phim nhiều tập Người hình tượng và nhân khí cũng không tệ Có thể tới thử xem nam một Tiếng nói nhất truyền. Từ thiên quân đem để tài dẫn tới mới hí bên trên. Vừa mới chuyện xưa nhắc lại không phải chưa từ bỏ ý định. Mà là làm cố ý làm phương cảnh cự tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại. Phương cảnh cự tuyệt hắn rất nhiều lần. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhiều lần cũng sẽ ngượng ngùng. Cuối cùng lần này mời hắn làm nam chính hẳn là sẽ không lại cự tuyệt. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ danh khí chúng ta cũng biết lái ra tương ứng thủ lao 8.000 vạn. Từ ca, rất cảm tạ, bất quá cách này ta phải trở về cùng người đại diện thương lượng, lại an bài đương kỳ cái gì. Phương cảnh một bộ tâm đồng biểu tình. Hẳn là, đây là ta danh thiếp. Nghĩ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta cảm thấy ngươi đi truyền hình điện ảnh đường đi rất thích hợp. Cơ hội tại này. Người trẻ tuổi hào hào nắm chắc cảm ơn từ ca chiếu cố hàn huyên một hồi. Phương Cảnh cầm danh thiếp rời đi. Chuyển qua sau lưng cao mày. Mặt không vui mừng. Hắn không tin từ thiên quân sẽ tốt bụng như vậy giới thiệu 8.000 vạn cát CTV cho hắn. Vừa mới còn khói lửa nổi lên bốn phía đâu. Thật muốn có loại này bồ tát tâm địa, hắn chính là như Lai Phật Tổ. Về đến phòng. Phương Cảnh gọi điện thoại hồi ma đều đem sự tình nguyên si không lọt toàn nói cho Dương Nịnh. Nàng tại ngành giải trí hốn thời gian dài. Lại là nhãn hiểu lâu đời người đại diện. Biết đến chuyện cùng kinh nghiệm đều so với hắn nhiều. May mắn ngươi không có đáp ứng. Phương Cảnh nếu như ngươi muốn kiếm sạch sẽ tiền, loại này kịch về sau tiếp không được. Có ý tứ gì có tạc sao Phương Cảnh nhíu mày là hắn biết không có chuyện tốt. Cũng không phải có tạc. Tạm thời đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nhưng nếu không muốn về sau đứng xếp hàng đi cục thuế vụ đóng thuế quá hạn. Vậy cũng đừng đồng ý. Tình huống cụ thể một đôi lời nói không rõ ràng. Quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mì. Dương Nịnh nói một nửa nhưng đại thể ý tứ phương cảnh đã hiểu. Kiếp trước có đoạn thời gian giống như liền có số lớn lưu lượng tiểu thịt tươi xếp hàng đi đóng thuế quá hạn. Danh sách quan phương không có công bố. Nhưng nhân số hơn 100 cái. Một hai tuyến rất nhiều. Kịch một ít nội bộ nhân viên lưu truyền tới tin tức. Bộ nhiều lắm mấy ức Ít mấy trăm vạn. Có không bỏ ra nổi tiền tại chỗ khóc sòng sòng. Truyền hình điện ảnh công ty nhìn chung tiểu thịt tươi lưu lượng. Mở ra kích xù cát xây đương nhiên không chỉ là đồ bọn họ phấn ti số lượng nhiều. Trong đó các loại thao tác rất nhiều. Đi đường nghiêng tử môn đảo không ít Bước vào liền không khả năng chỉ lo thân mình cuối cùng xảy ra chuyện người phía sau Đem bọn họ đẩy ra gánh trách nhiệm tiền nhân ra kiếm lời Nồi một người gánh Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 333 Chọc phiền toái chuyện cảm ơn cai cu ô trai 1350 Tại khoái bản mới nhất đồng thời truyền ra sau cũng không lâu lắm 8 giờ tối Hoàng Kim đương thời gian Tiếu ngạo giang hồ tại tương nam truyền hình truyền ra. Làm phương cảnh thủ bộ cùng tên cải biên. Chờ mong người xem vẫn là không ít. Nguyên bản không thích xem tivi người trẻ tuổi rất nhiều đều đến chút canh giữ ở trước máy truyền hình. Thiên hạ phong vân ra chúng ta vừa vào giang hồ 5 tháng thúc. Hoàng đổ bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân sinh một cơn say. Phía trước báo trước lấy thơ mở đầu. Niệm người là ngô cương. Tiếp tục một đảo thân ảnh màu đỏ theo rừng trúc bay ra. Chợt lói lên. Đằng sau cùng chính là một vị cầm ba thước tinh cương hiếm thanh gia nam tử. Nhà một tiếng mang theo giọng thấp kéo hát phát ra. Làm cho người ta nghe không ra là nam hay là nữ. Chỉ cảm thấy toàn thân nổi ra gà, Tiếng gió khởi trống trận lôi từng tiếng gầm nhẹ phát ra. Trong chốc lát kiếm khí tung hoành. Rừng trúc bên trong hai người đánh nhau bắt đầu ngươi tới ta đi Nháy mắt bên trong chính là mấy chục chiêu Các loại nhanh chậm ốm kính xem kẽ mà qua Người xem thấy ăn no thỏa mãn Khả năng này là ta duy nhất xem báo trước đều có thể xem như vậy đa nghiền một lần Ta đi này đánh nhau Này đặc hiệu Sợ là 10 năm gần đây võ hiệp đỉnh phong cũng không đủ a lão thiết 666 Liền xông cái này Bộ này kịch ta đuổi Đông phương bất bại ai diễn này thân pháp cùng ánh mắt có điểm ngưu bức a giơ tay nhấp chân đều là hí. Này mẹ nó tả lãnh thiền rất đẹp, ngũ quan đao tước siêu đục, ánh mắt cương nghị tràn ngập nam nhân vị. Muốn nói đẹp trai nhất không phải là ta đại sư huyên trương trì nhiêu sao khí chất này. Này cầm kiếm tư thế Còn có ai các ngươi trước đừng quản đặc hiệu như thế nào ngưu bức? Diễn viên như thế nào xoáy? Nhìn thấy đầu này màn hình. Có thể đi xa thành bách hoa trung cư sát vách đường cách đối diện nơi công cộng cho ta đưa bao giấy sao chân đều sao ốp huyên để chịu đựng. Ta tài giang chiết tình. Lập tức gửi thuần phong. Kịch bản còn chưa bắt đầu. Trên mạng liền một số đông người thảo luận. Màn hình hết mấy vạn. Mật mật ma ma đều thấy không rõ. Tập một bắt đầu. Hình ảnh chuyển tới phúc uy tiêu cục. Trên đường người đến người đi. Giao hàng quà vặt. Bán khô dầu, mua thức ăn rào phố, lão nhân, hài tử, thiếu nữ, thư sinh, điều khiển người phía trước tránh ra một vị mặt tơ lùa thanh niên cưới ngựa qua thành phố. Đằng sau đi theo mấy cái tiêu cục tranh tử thủ. Phúc uy tiêu cục Lâm Bình Chi lo lắng có người xem chưa có xem nguyên tác. Đoàn làm phim nơi nơi bên cạnh phối hữu phụ để giới thiệu. Báo cáo. Phương cảnh không để ý dòng người Trên đường cưới bơm, Mơ Vinh Cùng người đua xe Trông thấy bộ khoái cũng không ngừng Niên đại đó thật tốt Tốc độ nhanh như vậy cũng không ai trên lầu một lời không hợp liền lái xe Dám ăn vạ ngựa chín đầu mình cũng không đủ chết Khi còn nhỏ ta bị ngựa đặt một cước kém chút không có qua đời Ngựa tốc độ quá nhanh Một chút không thể so với hôm nay 7-80 ca Mơ Tốc độ xe gắn máy chậm Lực trùng kích mạnh hơn Phanh lại cũng Không tốt lắm Ai không muốn sống dám bính Phương Cảnh Lúc này đi rồi lúc nào chúng ta cùng nhau tụ tập có thể á chính là thời gian thượng quá khó Không phải ngươi có việc chính là ta có việc Yến kinh sân bay Phương Cảnh gặp được Hoàng Lũy Hai người đến bên này ba ngày Lẫn nhau cũng không biết Cũng liền hiện tại mới thấy. Đúng rồi. Ngươi mới hí lúc nào có thể chụp xong phòng chờ máy bay. Hai người ngồi nói chuyện phiếm. Hoàng lũy nhiêng chân hỏi. Một bộ tháng một. Một bộ tháng hai lạc lối là giá thành nhỏ điện ảnh. Yêu cầu không phải quá cao. Tháng mười một khởi động máy. Phương cảnh đoán chừng hai tháng liền có thể chụp xong. Tốc độ nếu là nhanh nói có lẽ hai tháng đều không cần. Tú Xuân Đao là lục dương Chuột khẳng định là chậm một chút, nhưng đoạt đương Tết Xuân vẫn là không có vấn đề. Như vậy à suy nghĩ một chút. Hoàng Lũy nói, ta cùng Hà Linh không phải làm cái tống nghệ nha. Tháng một mắt đầu phát. Nếu không ngươi tới làm kỳ thứ nhất khách quý. Thuận tiện tuyên truyền điện ảnh. Không có vấn đề. Tên gọi là gì đến đó nhi tuyên truyền không phải tuyên truyền. Khả năng giúp đỡ hoàng lũy một chuyện Phương cảnh cũng có thể nhiều cách tuyên truyền con đường Cuộc diện hai phe đều có lợi Hướng về cuộc sống đi là nông thôn đề tài Mấy tháng trước liền bắt đầu trồng cây trồng rau Này tống người ta là người đầu tư cùng sản xuất Hiện tại người áp lực đại So sánh thành thị phồn hoa mệt nhọc Người xem thích xem minh tinh nông thôn một mặt Hoàng Lũy cũng là đầu năm thời điểm toát ra ý nghĩ này. Tìm lão bằng hữu Hà Linh. Hai người ăn nhịp với nhau. Khói bản bên kia ra tinh càng ngày càng thấp. Nửa năm qua này Hà Linh nhật tử cũng không dễ chịu. Công tác trọng tâm bắt đầu hướng cái khác tống nghệ chuyển rời. Có thể à Hoàng Lão Sư không nói một tiếng cũng làm thượng nhà sản xuất. Một thế này. Phương Cảnh biết Hoàng Lũy danh nghĩa có không ít công ty. Thân ra bảy 8 cái ước Không nghĩ tới hắn sẽ còn dựa theo hiếp trước quý tích Tiếp tục làm hướng về cuộc sống Cái này được xưng là cái thứ hai khoái bản tiết mục Đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì nha Lớn tuổi cũng không nghĩ quay phim Cũng không thể khắp nơi xoát tống nghệ Thời gian dài người xem cũng phiền Chính mình làm một cái so cái gì đều tốt Đúng rồi Từ Thiên Quân bên kia không có tìm ngươi phiền toái a không có, chuyện này đều đi qua. Trong khoảng thời gian này đều không có đi tìm ta. Nghĩ nghĩ, Phương Cảnh vẫn là không có nói ra tình hình thực tế. Hai ngày nay bên kia là không có tìm hắn, nhưng điện thoại đều đánh 7 8 cái, đằng sau còn đánh tới Từ Thạch bên kia đi. Một lần so một lần nổi giận, nguyên nhân chính là Phương Cảnh không có đồng ý biểu diễn bọn họ mới kịch. Điện thoại bên trong từ thiên quân khí cực ngược lại cười. Nói phương cảnh đùa nghịch hắn. Nếu là không đồng ý có thể sớm một chút nói. Hiện tại hải bọn họ bỏ lỡ tốt nhất tuyển diễn viên thời kỳ. tổn thất rất lớn. Phương cảnh kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Theo hắn biết này kịch buổi họp báo đều không có mở. Nhà đầu tư cũng không tới vị. Hiện tại liền không còn giá đỡ. Có ma tổn thất hai người là triệt để nháo bẻ. Trước mấy ngày còn huyên để huyên trưởng để ngắn. Hiện tại liền kém không có chửi mẹ. Có việc nhớ gió đánh cho ta điểm lời nói, đi trước. Thấy thời gian đến, hoàng lũy đứng dậy rời đi đằng sau phụ tá đi theo, lưu lại phương cảnh tại chỗ. Hai người bọn hắn không phải một cái chuyến bay tự nhiên không cùng lúc đi. Đại ca, ngươi đây là lại đắc tội lộ nào thần tiên một ngày mấy đợt phòng cháy tới cửa. Giang triết tỉnh, nam cảnh giải trí trông thấy phương cảnh từ thạch lập tức sầu mi khổ kiểm. Mấy ngày nay không biết nguyên nhân gì. Không phải công thương tới cửa chính là phòng cháy tới cửa. Mặc dù không có kiểm tra xảy ra chuyện gì. Nhưng lần lượt để ra nghi vấn nửa ngày cũng phiền. Kéo dài như thế công ty này không cần ra. Còn có thể là ai từ thiên quân chứ. Phương cảnh ngồi trên ghế làm việc. Bắt chéo hai chân. Một mặt không quan tâm. Hắn nguyện ý làm liền làm. Làm không được mấy ngày liền yên tĩnh. Đội phòng cháy chữa cháy cũng không phải là từ ra mở. Phương cảnh không tin trời trời đều đều đến động. Thời gian dài sẽ chỉ làm cho người ta hoài nghi. Tin tức phát đạt hôm nay. Chọc tới hắn tìm người tại trên mạng lộ ra ánh sáng. Tương quan cuộc trưởng đều không có quả ngon để ăn. Một ngày kiểm tra mấy lần. Đồ đần đều biết có vấn đề ai muốn ta nói vẫn là đáp ứng hắn đi. Đem chiến lang hai cổ phần một bộ phận đi ra ngoài. Chúng ta giảm bớt nguy hiểm. Bọn họ bên kia cũng yên tĩnh. Tất cả mọi người tốt. Nghe ta trên phương diện làm ăn chuyện phun không được khí. Đối phương có tiền có thế. Từ thạch là thật có chút sợ. Sống như vậy nhiều năm hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này sự tỉnh. Tiếp tục sang xuống không biết phát sinh cái gì. Sợ hắn làm gì pháp chế xã hội còn có thể ăn người hay sao phương cảnh khinh thường. Hắn không nhìn được nhất chính là uy hiếp một bộ này. Từ thạch còn muốn nói điều gì phương cảnh điện thoại vang lên. Xem trên mạng đầu điện thoại bên kia Dương Nịnh lạnh lùng nói. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 18 chương 334 bỏ đá xuống giếng cám ơn cai cu trai 1450 mở ra văn phòng máy tính. Phương cảnh ấm mở ho sợt. Người thứ 20 chính là liên quan tới hắn. Bình thường hắn rất ít chú ý những vật này. Bởi vì biết phía trên rất nhiều tin tức đều là khó mà cân nhắc được giả tin tức. Nhưng lần này không giống nhau. Có người chụp tới hắn cùng Dương Nịnh cùng nhau tiến vào biệt thự hình ảnh. Cho đến ngày thứ hai mới ra ngoài. Cái này vạt trần người chính là Hàn Giang, ngành giải trí thứ nhất cầu tử. Chụp liền chụp, phương cảnh không quá để ý, làm hắn tức giận chính là tiêu đề viết hắn hư vư thực thực được bao nuôi. Còn nói theo suốt đảo bắt đầu liền bị bao hết. Một bao chính là ba năm. Dương Nịnh đồ hắn nam sắc. Nhiều lần cùng dường chung gối. Lúc này mới có nhiều như vậy tài nguyên. Đám này cậu tử thật mẹ nó nhàn. Có công phu này tại sao không đi ngồi xổm mấy cái tham quan ô lại ngươi trước đừng làm bất kỳ đáp lại nào. Việc này để ta giải quyết điện thoại bên trong. Dương định nói. Giải quyết như thế nào? Đơn thuần hư cấu. Giao luật sư xử lý quản bọn họ nói thế nào? Thân chính không sợ bóng nghiêng Một hồi qua đi liền tốt. Không có đơn giản như vậy. Sợ chính là đây chỉ là bắt đầu. Hàn Giang sẽ không vô duyên vô cứ vạch trần. Hắn làm việc chỉ vì đồ tiền. Việc này không có đập ngươi một bút không bình thường. Sau lưng khẳng định có người sai xử hắn làm. Ngẫm lại ngươi gần nhất đắc tội ai ta đoán chừng đây chỉ là cảnh cáo. Nếu là không có đoán sai không được bao lâu từ thiên quân bên kia điện thoại liền đến. Ánh mắt phát lạnh. Phương cảnh đáy lòng quyết tâm Này nếu thật là tử thiên quân làm Hắn tuyệt đối sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn Không phải liền là tung tin đồn nhảm sao Ai không biết hàn giang có thể sử dụng hư hư thực thực Khả năng những này lăng mô hình cách nào cũng được tự làm hắn bắt không được nhược điểm Hắn liền sẽ không sao được Ta đã biết Người bên kia trước vội vàng Ta chờ hắn điện thoại cái gì tình huống từ thạch thấy phương cảnh sắc mặt không tốt lắm mở miệng hỏi không nói chuyện phương cảnh đem bàn trên máy tính cho hắn xem nhìn máy tính từ thạch mặt bên trên lộ ra nghiền ngẫm biểu tình có đồ có chân tướng biết rõ là muốn cho phương cảnh tìm không thoải mái bao nuôi cũng là giả nhưng ngoại trừ bao nuôi việc này đoán chừng cũng là 89 phần mười Hai người là thật sự có một chân khổ khổ hai người các ngươi. Phương cảnh bạch nhãn bảy phần thật ba phần giả, không có bao nuôi chuyện. Nhân ra con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu rồi, ngươi thật đúng là làm ra được. Từ thạch lòng đầy căm phấn. Đại ca không nói nhị ca, ngươi trẻ tuổi bí thư chuyện ta cũng không nói cái gì. Chớ nói lung tung, ta cùng tiểu băng là trong sạch. Từ thạch bối rối, vội vàng đem cửa đóng lại. Thôi đi. Ta còn không hiểu có việc bí thư làm. Hắt hắt hắt. Phương Cảnh cười nói, nam chưa lập gia đình, nữ vì gà, sợ cái gì. Ta ngược lại thật ra không sợ. Ta cũng không phải là minh tinh. Ai chú ý ta? Giống như ngươi nói. Nam chưa cưới. Nữ chưa gà. Người khác có thể nói đến đi đâu cùng lắm thì chính là ven xét. Ngươi không giống nhau. Ngươi là công chúng nhân vật. Chuyện lần này nói lớn không lớn Nói tiểu không dưới Dù sao đối với ngươi hình tượng không tốt Phương Cảnh đang muốn nói chuyện Điện thoại đến rồi từ thiên quân Phương Tổng có thời gian không chúc ta vẫn là nói một chút nhập cổ phần chuyện Đương kỳ không đủ xin lỗi Trên mạng chuyện này là ngươi làm A Phương Tổng Ngươi đây là nói cái gì lời nói ta mới vừa rời giường Làm sao biết trên mạng chuyện gì nghe bên trong tiếng cười Phương Cảnh khí đến nghiến răng Thật muốn cho người này một quyền Điểm ấy tiểu thủ đoạn vô dụng Cùng lắm thì ta đến cái quan tuyên Dù sao ngươi bên kia ta là sẽ không đồng ý Phương Tổng Nghệ nhân tuyên bố yêu đương đối với sự nghiệp có bao lớn ảnh hưởng so ngươi ta rõ ràng Ngươi nếu không sợ rớt xuống ngàn trưởng ngươi cứ việc tuyên Hai tháng trước lục nhâm giống như ngươi ý nghĩ Hiện tại cởi phấn hơn một ngàn vạn. Đại gia hòa hòa khí khí phát tài không tốt sao ta yêu cầu cũng không quá đáng. Chính là thỉnh ngươi trục bộ kịch. Nói cho cùng ngươi cũng có chỗ tốt. Sao phải cứng? Nếu không ngươi đem chiến lang hai cổ phần làm ta một chút cũng hành. Trong mắt người ngoài tử thiên quân là cao cao tài thượng tổng giám đốc. Nhưng người quen biết hắn đều biết. Người này chính là cách triệt để lưu manh đầu lính. Nam tài háo sắc, tranh dũng đấu hung áp, cũng liền những năm này thu liếm rất nhiều đổi mười mấy năm trước cái kia còn sẽ dùng cái này khẩu khí cùng Phương Cảnh nói chuyện. cúp điện thoại, Phương Cảnh sắc mặt âm trầm mực bội vuốt vuốt mi tấm. Phương Cảnh nếu không đem chiến lang hai cổ làm một chút cho hắn đi kia kịch ném như vậy tập thể nhóm cũng có phong hiểm. Từ thạch lo lắng, nghĩ nghĩ nói chỉnh như vậy cương làm gì đối với ngươi không có chỗ tốt. Không được, không có thương lượng Hôm nay đến cách tử thiên quân ta liền phải nhượng bộ Ngày Mai đến cách mã thiên quân Trương thiên quân Vậy ta đây nhập tử còn qua bất quá hắn không phải trần hải ba Sẽ không như thế nén giận Tốt xấu thân ra mấy ức, Lại là trùng sinh mà đến Đầu bên trong nắm giữ hiếp trước ngành giải trí mấy chục năm tài phú Nếu là như vậy còn muốn cho người làm kiếm tiền công cụ Mặt cho người định đoạt Cái kia còn có ý gì Cầm điện thoại lên Phương cảnh cho Dương Ninh đánh tới Cha một chút trung thiên truyền hình điện ảnh phía dưới nghệ nhân Cho ta làm mấy cái xuống Cứ việc rồi nước bẩn, Người điên rồi thật muốn cá chết lưới rách vừa mới cú điện thoại Không thể đồng ý trước như vậy đi Ta lập tức hồi ma đều Nhìn phương cảnh giận dỗi tựa như cách làm Từ thạch mặt mũi tràn đầy ưu sầu Người trẻ tuổi trung quy là người trẻ tuổi Vẫn là quá hành động theo cảm tính Rõ ràng lui một bước liền có thể giải quyết chuyện Hắn liền không hiểu rõ Phương cảnh vì cái gì còn cứng hơn cương Buổi chiều Phương cảnh còn chưa tới ma đô, Hắn được bao nuôi ho sợt liền theo 20 tăng tới thứ nhất Toàn mạng xôn sao không nghĩ tới phương cảnh cư nhiên là loại này người dạng chó hình người không nhìn ra ta đã nói rồi một cách nông thôn hoa làm sao có thể trong thời gian ngắn bỏ như vậy nhanh cảm tình là dựa vào ngủ lấy đi lợi hại ta ca dương đình liền một khi mấy người năng lực hẳn là không như vậy đại a cách này cần ngủ bao nhiêu cái kim cương bất hoại thận đều gánh không được a ngạc nhiên tiểu thịt tươi vốn dĩ làm chính là cách này sống Đã sớm nhìn lắm thành quen. Phương cảnh bình thường dựa vào chính là làm công ít tiếp tục che dấu. Các ngươi nhìn thấy đều là nhân thiết. Ngày đầu tiên liền không thích cách này người. Không hiểu rõ vì sao lại có nhiều như vậy phấn ti. Hiện tại người vẫn là ăn đến quá no. Nhà khoa học tại sao không ai chú ý yêu thích thời điểm có nhiều yêu thích. Mắng thời điểm liền mắng đến có nhiều hận trên mạng đại bộ phận đều là không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng. Mỗi lần bị mang tiết tấu liền cùng gió. Các loại mã hậu pháo. Phương cảnh còn không có xuống máy bay. Dương định bên kia liền quan hệ xã hội giải thích. Biểu thì hết thảy đều là giả dối không có thật. Đồng thời tìm người bảo mấy cách từ thiên quân công ty phía dưới nghệ nhân. Dùng cũng là lăng mô hình cách nào cũng được lời nói. Buổi tối. Sự kiện lần nữa thăng cấp Có người nặng xanh báo cáo phương cảnh tham ô từ thiện quyên tiền Nói hắn ngân sách hội đều là lừa gạt tiền Trong lúc đó tự mình tham ô mấy trăm vạn tài chính Ngành tương quan tham gia phương cảnh người này không quá quen Nhưng nghe nói tính tình không tốt lắm Có người thực trang, người phía trước một bộ, người sau một bộ Trông thấy tiền bối căn bản không chào hỏi Ta là chu tiên đoàn làm phim nhân viên công tác Phương cảnh thực hung Cùng bình thường nhìn thấy không giống nhau Có lần hắn rời giường chậm toàn tổ người đều chờ hắn Phương cảnh đừng nhìn tuổi không lớn lắm Rượu thuốc lá hay mờ Rất sớm đã uống rượu Mới suốt đảo vậy sẽ đến chúng ta công ty chạy trận Người khác mời rượu hắn đến chi không cử tuyệt Chin mạng một đoạn lại một đoạn vạch trần Có minh tinh chỉ mặt gọi tên Có không có lưu danh chữ Lạc khoản đều là nào đó nào đó nhân sĩ nội bộ Nói như thật vậy Liên tiếp 3 ngày Trên mạng đều là Phương Cảnh mặt trái tin tức Nguyên Lai like định Hảo thông cáo cũng hủy bỏ Mấy nhà đại diện thương bên kia còn chuẩn bị vật liệu tìm hắn thư hiện bồi thường tiền Ngày thứ tư Phương Cảnh tìm được một cái tên là Du Phương Lão Đảo Chủ Bờ Lúc Cho 50 vạn Sau mấy tiếng Một thiên ngắn chữ giải văn cùng mấy chương hình ảnh xuất hiện tại ít ỏi. Ngành giải trí gây nên đồng đất. Bảy tám cái ngành tương quan tham gia. Từ thiên quân một hơi thở gấp tới. Kém chút đi bệnh viện. Trước đó bỏ đá xuống giếm mười mấy cái minh tinh chớ lên tiếng. Người người cảm thấy bất an. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 335 Ngao cỏ tranh nhau cảm ơn cai cô trai 15-50 Có tiền có thể sai khiến rượu thần Mấy chục vạn đập xuống Phương Cảnh rất dễ dàng giải quyết Du Phương lão đảo cách này đại chủ mở lúc Trước đó người này vẫn luôn tải đen hắn Lần trước bị cáo lúc sau thành thật không ít Vì phòng ngừa bọn họ tiếp tục phun tung tói Phương Cảnh lưu lại điện thoại Cho vật liệu cũng không phải đừng. Đúng là hắn mấy ngày nay hắn làm cho người ta đi hoành điếm đi dạo trên trăm nhà công ty. Hoa hơn 300 vạn cầm mấy chục phần âm dương hợp đồng. Nhắc tới cũng kỳ. Lần này thu thập hợp đồng thuận lợi cực kỳ. Cơ hồ không tốn thời gian gì. Có còn chủ động đưa tới cửa. Hoành điếm mấy ngàn nhà truyền hình điện ảnh công ty. Hàng năm tham dự chục kịch nhiều vô số kể. Các minh tinh ai còn không có tìm đường chết biên duyên thăm dò thời điểm. Không cẩn thận liền ký hai phần hợp đồng cũng là chuyện thường xảy ra. Đem hợp đồng phơi đến trên mạng. Từng cách có tên có họ Từ thiên quân thủ hạ nghệ nhân chiếm một nửa. Chỉ riêng hắn nhóm đương ra hoa đán hoát băng chính là 8 cái ức Lập tức thuế vụ bộ môn tham gia. Một ngày tới cửa năm sáu chuyến, mấy chục người bị truyền tra hỏi. Trên mạng. Một tấm lưới dân lực chú ý bị chuyển rời, số lớn mắng chửi người. Lão tử mỗi tháng hơn 3.000 tiền lương đều tại nộp thuế. Những này mỗi tháng mấy trăm vạn thế mà tại để lọt. Nhất định phải nghiêm trị. Quá làm cho người hàn tâm. Nhà khoa học bao nhiêu tiền lương những minh tinh này bao nhiêu tiền lương giá trên trời cắt xây không ai quản sao còn có thiên lý hay không chính là nghe giỡn cả người. Quý vọng thật là loạn phương cảnh đâu rồi như vậy không gặp hắn bị tra lúc này không phải hẳn là ra tới đi mấy bước sau này tôn tử không phải đồ tốt cái tin tức này vừa nhìn biết là có người cố ý mang tiết tấu nhìn một chút phương cảnh ngồi trước máy vi tính lần lượt hồi phục làm ngươi nhọc lòng rồi ta xuất đạo đến nay liền mấy bộ kịch trộm mộ cùng chu tiên vì ông chủ cũ chụp cách xây thấp dò người liền nhân ra số lẻ đều không có. Đằng sau lão cỡ môn cùng hiện tại tiếu ngạo chính ta là lão bản. Vì tiết kiệm chi phí cũng là giảm thấp xuống chụt. Nghĩ nghĩ, phương cảnh hoa vài phút biên tập một thiên văn phát tại ít ổi đồng thời tiêu đề. Trên mạng chuyện trên cơ bản đều là giả dối không có thật. Đen ta chính là người nào tất cả mọi người thấy. Bây giờ người ta vội vàng đóng thuế quá hẳn đâu. quý từ thiện tham ô càng là nói nhảm. Ta mặc dù trên danh nghĩa, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tham dự vận hành. Lại nói ta chỉ là quyên chính là mấy ngàn vạn. Tham mấy trăm vạn làm gì để chứng minh chính mình. Phương cảnh đem này một năm độ quyên tiền hóa đơn phơi ra tới. Có nhiều có ít. Mấy chục vạn. Trăm vạn không giống nhau. Ngoại trừ phía trước hai trên ngoài bút ngàn vạn quyên tiền. Còn lại thượng vàng hạ cám cổng lại đều có bốn năm trăm vạn. Ngân sách hội mỗi tháng sổ thu chi đơn đều là đúng ông ngoại bố. Phạm là lý trí điểm. Dài đầu ấp cũng sẽ không nói ra ta tham ô loại lời này. Trong khoảng thời gian này đắc tội cách nào đó đại lão cố ý đen ta đại ra thứ lỗi. Tại phương cảnh làm sáng tỏ không bao lâu. Ngân sách hội bên kia người phụ trách cũng ra mặt giải thích hắn không có tham ô. Trên mạng chuyện đơn thuần tạo ra. Cùng một thời gian. Hàn Hồng cùng Hoàng Lũy, Triệu Lệ Ảnh, Hà Linh, Long Hàm, Hoàng Bác. Đường Yên đợi người điểm tán hắn quay bộ. Biểu thị duy trì hắn. Trước đó tình thế không rõ. Không biết cái gì tình huống. Đám người cũng không dám phát ra tiếng. Điện thoại ngược lại là một trận tiếp một trận đánh. Nhưng phương cảnh vẫn luôn tắt máy. Con rồi không đinh không có khe hở. Ngươi phương cảnh nếu là không có việc gì Nhân ra có thể đen ngươi sao đúng đấy Trước mặt đều giải thích rõ Được bao nuôi chuyện còn chưa nói đâu rồi Trột dạ trên lầu Không muốn đen Trước chú ý hào thần tượng của các ngươi đi Bất kể nói thế nào nhân ra phương cảnh cho tới bây giờ không có phạm pháp Hơn nữa vẫn luôn làm từ thiện Thế đảo này chính là đổi theo người tốt khi dễ Những cách đó lậu thuế không ai nói Ngược lại nhìn chầm chầm quyên tiền mấy ngàn vạn người Chuyển rời lực chú ý cũng không phải cách này cách làm A còn muốn mặt sao phương cảnh cùng Dương Nịnh một cách không có kết hôn Một cách không có lấy chồng Làm không tốt nhân ra hai mái hiên tình nguyện Các ngươi quản được sao đúng đấy Phương cảnh đều chừng hai mươi Lại không thể có yêu thích người sao đừng nói ở chung Chính là ngày mai xử lý tiệc rượu cũng không có gì không ổn đâu trông thấy đầu này bình luận. Phương cảnh ám đạo xinh đẹp. Yên lặng điểm cách tán. Không tới Pháp định kết hôn tuổi tác. Không nên nói lung tung có tin tức sẽ thông báo cho soạt nhìn thấy phương cảnh bình luận. Vô số người vỡ tổ. Nhao nhao hắn. Chúc thật lâu chúc mừng phát Phi sớm sinh quý tử đây là quan tuyên sao thật hay giả lão ca ngươi này đợt thao tác liền thực tú. Nữ đại tam. Ôm gạch vàng. Người đây là ôm bốn năm khối. Thân thể chịu được sao có phẩm vì Dương Ninh rất xinh đẹp. Một chút không thua những cái kia nhân khí minh tình. Chúc phúc. Ha ha ha, vừa mới cố ý đi lục xoát Dương Ninh hình ảnh, không hiểu cảm thấy cùng đường yên có chút sống. Phương cảnh bên này phong ba xem như đi xuống. Từ thiên quân ngày tốt lành mới bắt đầu. Lậu thuế cửa mộc phát Hoát băng tự mình tìm tới cửa Từ tổng này nồi ta không thể bạch lưng Tám cái ước có bao nhiêu rơi vào miệng của ta Tối chính ngươi rõ ràng Trên hợp đồng tên là ngươi Đâu có chuyện gì liên quan tới ta Hiện tại ta chính sức đầu mẹ chán đâu ba từ tổng Lời này liền không nói đảo lý Ban đầu là ai bảo ta ký? sau cùng tiền còn không phải rơi vào công ty Ngực chập trùng Hoác băng khí đến mặt đỏ dần túi sách đập tại bàn làm việc bên trên. Số tiền kia nàng không phải không bỏ ra nổi đến. Ngành giải trí sốc sức làm đã nhiều năm như vậy. Mười ước, tám ức vẫn là có. Nhưng vấn đề là tiền này không có toàn lạc nàng trong túi. Tám ức sằm mặt nàng nhiều nhất chiếm bốn ức Cách khác tất cả đều là công ty cùng người đại diện lấy đi. Tiền ta là sẽ không giao cùng lắm thì đại gia cá chết lưới sách. Ta giúp ngươi giao ba ức, Còn lại chính ngươi giải quyết nằm trên vế làm việc. Tử thiên quân nâng chán. Không kiên nhẫn nói. Tử tổng ba ước. Âm tử thiên quân thuốc lá bùi vạc đập xuống đất. Nổi gân xanh. Sắc mặt giữ tờn giận mắng. Cút cho ngươi mặt mũi đúng không chính ngươi cách mông có sạch sẽ hay không trong lòng không có số trong mắt người bình thường hoát băng là nổi tiếng. Thần thánh không thể xâm phạm đại minh tinh. Nhưng ở tử thiên quân mắt bên trong. Các nàng cũng liền đóa hoa giao tiếp một đó. So với người bình thường nhiều mấy cái phấn ti. Không dám hố âm thanh cầm lấy bàn trên bao. Hoát băng một câu không nói rời đi. Nàng gia nhập Trung Thiên truyền hình điện ảnh 785. Không ít nhược điểm tại trên tay người ta. Vừa mới nháo một màn như thế chính là muốn tử thiên quân hỗ trợ gánh điểm trách nhiệm. Không có vạch mặt ý tứ. Từ thiên quân không có làm nàng ngồi xổm của cảnh sát năng lực. Nhưng làm nàng thân bại danh liệt. Lăn lộn ngoài đời không nổi vẫn là có thể. Vô thở hắt ra Từ thiên quân nhắm mắt lại một câu cũng không muốn nói. Hoát băng tiền phạt ngược lại là việc nhỏ. Đóng thuế quá hạn cũng là việc nhỏ. Mấu chốt là phát sinh sau chuyện này công ty cổ phiếu giảm lớn. Nửa ngày công phu rút lại mười canh ước. Đưa ra thị trường công ty tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trung thiên cổ phiếu cao thấp cùng công ty nghệ nhân hình tượng buộc chặt tiêu thụ. Nghệ nhân hỏa cổ phiếu liền trướng. Nghệ nhân có chỗ bẩn cổ phiếu liền ngã. Sự kiện lần này không lỗ cái mấy chục út sợ là yên tĩnh không được. Xử lý bất đương nói công ty nguyên khí đại thương. Làm ta biết ai giờ trò phượt. Lão tử lột ra hắn từ thiên quân nắm đấm nắm chặt. Lần này bị tác động đến minh tinh rất nhiều. Các nhà trận doanh đều có. Hắn cũng không biết là ai làm hắn. Bất quá phương cảnh khẳng định là cái thứ nhất mục tiêu hoài nghi. Không có cách. Gần nhất liền người trẻ tuổi này cùng hắn có thủ. Hơn nữa phương cảnh lá gan không phải bình thường đại. Hai ngày trước chính mình mới vừa đen hắn một cái. Quay đầu bên kia liền đem đầu mâu đâm tới đâm về hắn thủ hạ nghệ nhân. Ngay kế tiếp. Ngay tại trung thiên nghệ nhân ship hàng đóng thuế quá hạn thời điểm Radio lên tiếng Hạn chế ngành giải trí giá trên trời cắt xê Đằng sau ai? Đằng ba nhà mạng lưới video cử đầu cùng hơn 400 nhà truyền hình điện ảnh công ty cùng gió Biểu thị về sau ai dám mở giá cao liền phong sát ai Trọng tra ngành giải trí Phạm là lậu thuế kỳ hạn nửa tháng toàn bộ bổ sung Hạn tân lệnh minh tinh cá nhân cắt C không được vượt qua chế tác chi phí 50%. Đơn tập cắt C không được vượt qua 70 vạn. Ngành tương quan nghiêm ngặt phê duyệt truyền hình điện ảnh kịch bản. Xuyên qua kịch không thể chụp. Kháng nhập thần kịch không thể chụp. Tam quan bất chính. Có sấn đảo thanh thiếu niên không tốt hướng gió không thể chụp. Vui chơi giải trí theo cấm nghệ bắt đầu 18 chương 336 mỗi người đi một ngã cám ơn cai cô ô trai 16-50 đều lúc này. Phương cảnh nếu là còn không biết cái gì tình huống. Vậy hắn liền thật là khờ tử. Kết hợp ngô cương mấy tháng trước nói lời, rất rõ ràng, hắn đây là cho hắn làm đau. Đây cũng là vì cái gì cầm hợp đồng chuyện thuận lời như vậy. Có còn chủ động đưa tới cửa. Nguyên lai like hắn lộ ra ánh sáng cũng liền hai ba mươi cái Hiện tại nửa cái ngành giải trí minh tinh đều rơi vào đi Trừ ăn ra dưa quần chúng vỗ tay bảo hay Một ít truyền hình điện ảnh công ty cũng là đứng trên bờ thấy say xưa ngon lành Minh tinh giá trên trời các xê nơi nào đến còn không phải bọn họ cho Nhưng không phải tự nguyện cho Không có cách Thị trường chính là cái giá này Nếu là một ngàn vạn liền có thể giải quyết chuyện Không có nhà ai công ty sẽ nguyện ý hoa 4-5 ngàn vạn. Giang triết, nam cảnh giải trí. Cuối tháng đem sổ sách rõ ràng một chút. Tháng sau chúng ta bắt đầu chia hoa hồng. Văn phòng bên trong. Phương cảnh đối với từ thạc nói xong. Ánh mắt nhìn về phía cửa trước bên ngoài nhân viên công tác. Tùy tiện cho bọn họ bao điểm cuối năm thưởng Này một năm đại gia rất không dễ dàng. U. Vinh. Quỳ. Quy, mơ, ta đã thông báo tài vụ Hai ngày nay liền có thể ra tới Ngươi không có chuyện làm sao mỗi ngày hướng này chạy cầm chén trà Bên trong phao có cầu kỳ Phương cảnh một bên ấm tay một bên nói Làm một màn như thế Rất nhiều công tác đều ngừng Tiểu thông cáo ta cũng chứng mắt Dứt khoát lại tới Miễn cho ngươi nói ta làm vung tay trưởng quỹ Xuân vẫn đi không được Vượt đêm giao thừa không có. Tương Nam truyền hình bên kia ngược lại là có lần nữa mời. Bất quá phương cảnh không có đồng ý. Mặc dù bây giờ đại bộ phận người xem lực chú ý đã theo hắn này rời đi. Nhưng vẫn là có một đám người gắt gao cắn hắn không thả. Mỗi ngày nói xấu. Thỉnh thoảng mua cây ho sợ đến buồn nôn hắn. Đương nhiên. Càng quan trọng hơn là hắn muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Âm dương hợp đồng chuyện hắn làm ra. Nếu như bị người biết. Vậy hắn tại ngành giải trí không cần lăn lộn. Một trăm phần trăm người người kêu đánh. Bị phạt khoản không thiếu một hai tuyến minh tinh. Không phải một cái hai cái. Đầu năm nay ai còn không có bằng hữu. Nhân ra nếu là buông lời đi ra ngoài. Phương cảnh diễn nghệ kiếp sống có thể trước tiên kết thúc. Không đi được cũng tốt. Người quanh năm suốt tháng cũng đủ vất vả. Là thời điểm nghỉ ngơi mấy ngày Không nói cách này Tú Xuân Đao hai phê duyệt Cái gì tình huống không phải đã qua sao Như thế nào đánh trở về rồi hai ngày trước Từ thạch vốn dĩ đều Tại nói nhà đầu tư Nhưng phía trên gọi một cú điện thoại Nói Tú Xuân Đao Phê duyệt không được Không cho chụp Huyết tinh Bạo lực từ thạch bất đắc dĩ Lục dương bên kia còn cùng ta bực bội đâu rồi Mỗi ngày mắng chửi người Nói hắn chụp chính là võ hiệp. Không phải hớn hở cùng lão sói xám. Rốt cuộc là cái gì tình huống. Trước đó không phải cũng không nói gì sao phương cảnh nhếu mày. Hắn không tin cái gì huyết tinh bạo lực. Phim võ hiệp nếu là không thể có máu đó mới là gặp vượt toàn dân chụp hớn hở được rồi. Việc này nói đến cùng ngươi có liên quan. Nhìn phương cảnh. Từ thạch thở dài. Từ thiên quân bên kia tổn thất như vậy nhiều Ngươi nói hắn có thể bỏ qua ngươi sao Trước đó hắn liền nói có năng lực để chúng ta phiến tử lên không được chiếu Hiện tại xem ra ngoại trừ hắn cũng không có ai Phương cảnh trong lòng máy động Cười khan nói Hắn như thế nào hoài nghi đến trên người ta Cách này liền phải hỏi ngươi chính mình yên tâm Chuyện không lớn phương cảnh khoát tay Không thèm để ý chút nào Hắn là hướng ta đến chỉ cần ta không biểu diễn liền không sao, không có đơn giản như vậy. hắn sông chính là toàn bộ nam cảnh từ thạch nản lòng thoái chí. trong khoảng thời gian này là thời buổi rối loạn, hắn không biết bao nhiêu cách buổi tối ngủ không ngon giấc. chỉ cần tú xuân đao còn tại trong tay chúng ta, xuất phẩm công ty là chúng ta. Cái này kịch bản vĩnh viễn qua không được. Mặc kể ai diễn đều như thế. Trừ phi ngươi đi tìm người khơi thông quan hệ, từ tranh bên kia có năng lượng, điện ảnh hiệp hội nhận biết không ít người. từ tranh lạc lối không có bị đánh xuống. Vẫn là có thể chụp. Nhưng nguyên nhân không phải phía trên có người chiếu cố. Mà là vậy vui mừng kịch phiến. Hoàng đen chính giáo một chút không dính. từ thạch không biết tình huống, còn tưởng rằng phía trên có quan hệ. Nhìn qua phía trước. Ngón tay gõ thủy tinh chén trà. Phương cảnh không biết suy nghĩ gì Sau một hồi mới mở miệng Được rồi không ném liền không ném Thả ra đi Đường yên không phải là muốn sao Cho nàng Chuyện này chúng ta đều không tham dự Lục dương không thay đổi Vẫn là đi theo trục Phương cảnh làm ra quyết định này Cũng là không có biện pháp chuyện. Từ thiên quân bên kia cắn không thả Không biết nổi điên làm gì Chỉ cần hắn thò đầu ra liền đả kích Lục dương bên kia đã sớm đợi không được, đem kịch bản thời gian dài nít tay bên trong cũng không gọi chuyện. Thật không muốn rồi vậy chúng ta tết xuân đương lấy cái gì chiếu lên thời gian mấy tháng đâu rồi. Công ty nhiều người như vậy ngồi không lạc lối tài chính dùng là phương cảnh cùng dương nịnh. Cùng công ty không quan hệ. Chỉ là treo cái danh. Từ thật không dám tưởng tượng một công ty trên trăm người đi làm toàn ngồi hàng hiệu nói chuyện phiếm tràng cảnh. Nếu không chụp cách khác kịp đi. Trong tay chúng ta bản quyền như vậy nhiều có nhiều cái gì dùng từ thạch trong lòng xoắn xuýt Thống khổ nói. Từ thiên quân phía trên đè ấp. Chúng ta một bộ đều qua không được thẩm. Hiện tại thường thường vẫn là có người tới kiểm tra. Ta đều bị truyền cuộc thuế vụ tra hỏi nhiều lần. Tiếp tục như vậy không bao lâu công ty liền muốn đóng cửa. Ngươi bị truyền ra hỏi chuyện khi nào, như thế nào không cùng ta nói phương cảnh kinh hãi chuyện này hắn căn bản không biết. Cùng ngươi nói có làm được cái gì trước mấy ngày ngươi bên kia chính mình sự tình đều bận không qua nổi. Năm ngón tay gãi đầu một cái. Từ thạch lời nói như nặng ngàn cân. Đến bên miệng lại nuốt xuống. Nội tâm giấy rua hồi lâu. Chừng mắt tràn ngập tơ máu con mắt. Phí đi thiên đại khí lực mới mở miệng nói. Phương Cảnh, ta muốn lui cổ công ty hiện tại hoàn toàn vận doanh không đi xuống. Tiếp tục đời cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa ngươi năng lực mạnh. Ánh mắt chuẩn, coi như ít ta một cách cũng có thể chính mình làm. Nắm chặt nắm đấm, thật sâu thở dài. Phương Cảnh không biết nói cái gì. Hắn có thể hiểu được từ thạch. Trong khoảng thời gian này từ thạch áp lực không thể so với hắn tiểu. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói Gánh một gánh còn là có thể đi qua Ngươi xác định không còn giữ vững được sao không được từ thạch lắc đầu Đây không phải ta tạm thời quyết định Sớm tại mấy tháng trước liền có ý nghĩ này Tốt, ta tôn trọng ngươi quyết định Ba ngày sau, từ thạch mang theo 1.5 ước rời đi Cùng là người sáng lập Hắn cổ phần là 30% Ấn đảo lý lấy không được như vậy nhiều Nhưng hắn cái gì đều không muốn. Trước kia thu mua nhiều bộ bản quyền toàn bộ lưu tại công ty. Vì đền bù, phương cảnh cho nhiều một chút tiền. Đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Từ thiện là vì giả vờ giả vịt. Phương cảnh tùy tiện tham gia một cái tiệc tối đều là hơn trăm vạn. Một năm kiếm mấy ức. Quyên mấy ngàn vạn tính là gì góp mấy ngàn vạn. Thanh danh bắt được. Tìm hắn quay phim cùng đại diện người càng nhiều quay đầu hắn gấp mười thu hoặc trở về ta nếu là có mười ức ta cũng có thể quyên mấy ngàn vạn đừng nói mấy ngàn vạn quyên một nửa gia sản cũng không có vấn đề gì trên mạng liên quan tới phương cảnh chửi rủa cùng chất vẫn không có biến mất cơ hồ mỗi ngày đều có trở lại từ thạch văn phòng trong lòng ném giận phương cảnh nhìn những này bình luận trong lòng càng phiền một lần nữa phát một thiên wavebot Quay bộ thứ nhất chương hình ảnh là một cách toàn thân tắm đầy cái ốm hài tử. Phương Cảnh nói: "Nàng thân mắc trọng chứng, 50 vạn tiền chữa chỉ ta ra, giống như vậy hài tử ta giúp 10 cái. Đây là giả vợ giả vịt tấm thứ hai hình ảnh là cái hoang vu thôn xóm. 450 hộ, gà chó không nghe thấy." Phương Cảnh nói: "Đó là cách lưu thủ nhi đồng thôn." Trong thôn người trẻ tuổi đều đi làm công Lưu lại một bang lão nhân hài tử Bọn họ ăn bữa nay lo bữa mai Ta mỗi tháng từng nhà một bao mét Năm trăm khối tiền Đây là giả vờ giả vịt tấm thứ ba đồ là một cái cao 7-80 mét vách núi Mấy đứa bé cóng cặp sách cẩn thận từng ly từng tí dựa vào vách tường đi tới Không cẩn thận chính là hài cốt không còn Tờ thứ tư đồ là một chỗ mới lầu ký túc xá Một đám hài tử tại đất trống trên chơi đùa. Phương Cảnh tiếp tục nói, "Ta không có năng lực tại trên vách núi tu một con đường, nhưng có năng lực xây một tòa lầu ký túc xá. Ở đây, bọn họ từ mỗi ngày tại bên bờ sinh tử đi một chuyến biến thành một cái họp kỳ đi một chuyến. Thứ 5 chương đồ, tờ thứ 6 đồ, tấm thứ 7 đồ. Có ăn không no hài tử, có trên trăm cô nhị" Có trời sinh tàn tật hài tử. Có tiền hay không đọc không giấy nổi sách người. Ta làm nhiều chuyện như vậy mưu đồ gì đồ danh sao ta không có thèm. Kiếm tiền ta hiện tại tiền cả một đời cũng xài không hết. Ta đồ các ngươi chửi rủa đồ các ngươi mỉa mai lúc nào làm việc tốt đã thành bị công kích cái cớ không cầu các ngươi tán dương. Thật. Đừng đến buồn nôn ta là được. Ta một người trái tim băng giá không sao, đừng để thiên hạ làm việc tốt người đều trái tim băng giá. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương không xin lỗi hôm nay đầu có điểm bất tỉnh. Không biết là tối hôm qua đã chăn cảm lạnh vẫn là cái gì. Cho nên đổi mới chậm. À, à, à. đồng dạng sẽ không giảm bớt, nhưng phương cảnh chính là nhìn không được. Dựa vào cái gì hắn liền phải chịu cái này ủy khuất êm đẹp chọc ai nha ai mặc dù trên mạng có mang tiếng tấu, nhưng rất nhiều người tiếng mắng đều là nội tâm chân thật ý tưởng. Lần đầu tiên trong đời, phương cảnh cảm nhận được bình xịt lực lượng. Tâm tính không tốt trông thấy như vậy nhiều tiếng mắng thật sẽ hậm hực. Cuối tháng Phương Cảnh đi ma đô tìm được Dương Nịnh đem tử thạch lui cổ chuyện nói Chuyện lớn như vậy ngươi bây giờ mới nói ta nói ngươi như thế nào Vẫn luôn không trở lại một đống chuyện chờ xử lý Bận không qua nổi tử thạch không tải Gánh toàn áp chính mình trên người Phương Cảnh lúc này mới phát hiện làm lão bản có nhiều mệt Nhân viên tiền lương Hàng năm quy hoạch Các bộ môn cân đối Một tuần mấy lần sẽ Chạy khách hàng Ký hợp đồng Sự tình nhiều lắm Vậy làm sao bây giờ Công ty ngươi còn có mở hay không không được liền đóng đi dế bên trên Dương Nịnh cởi xuống giày cao gót Hai chân giao nhau Tất đen tại phương cảnh trước mắt lúc ầm lúc hiện Vứt bỏ đầu bên trong loạn thất bát tao ý nghĩ Phương cảnh bạch nhãn Quan là không thể nào quan Như vậy nhiều bản quyền cũng không thể nát trong tay Hơn nữa ngô kinh bên kia còn muốn không ngừng tạp tiền. Sang năm quay trục kế hoạch cũng đề thượng nhật trình. Từ thạch tại thời điểm liền bắt đầu làm giai đoạn trước quy hoạch. Chí ít tạp hơn ngàn vạn. Đáp ứng ngô kinh một ước. Hiện tại còn kém 6 ngàn vạn. Tú Xuân đao hai nam cảnh đầu 2 ngàn vạn giai đoạn trước chuẩn bị. Như vậy nhiều tiền toàn tiêu xài. Phương cảnh lúc này nếu là đem nam cảnh triệt. Một năm cố gắng đều uổng phí. Không liên quan công ty ngươi còn có thể làm sao hàng năm nhân viên tiền lương chính là 8-900 vạn. Tiếp tục mang xuống đối với ngươi không có chỗ tốt. Cho nên đây không phải tới tìm ngươi à. Phương Cảnh cười nói, ta dự định cho ngươi đi tiếp từ Thạch Ban tạm thời trước ổn định đại cuộc. Chờ sống qua trong khoảng thời gian này, ta một lần nữa tìm được thích hợp nghề nghiệp người quản lý lại nói. Phi ngươi nghĩ hay lắm Dương Nình xì hắn một ngụm. Làm ta đi mệt gần chết Làm được không sai biệt lắm Một chân đem ta đã mở Ngươi thật làm ra được Loại này sự tình ngươi vẫn là khác Mời tài đức sáng suốt Lão nương sẽ không phương cảnh nghẹn họng nhìn chân chối, Không nghĩ tới Dương Nịnh sẽ không đồng ý Này không khoa học A hai người đều là loại quan hệ đó Hắn chuyện không phải liền là nàng Chuyện sao đôi mắt đẹp nhất chuyện Dương Nịnh rào hoạt nói muốn ta đáp ứng không phải là không được, trừ phi ngươi phân điểm cổ cho ta liền chút chuyện nhỏ này ta không phải liền là ngươi sao? nói đi, muốn bao nhiêu thật hay giả, ngươi chính là ta, ta đây muốn một nửa ngươi cho ta, không cho Phương Cảnh gật đầu, thật cho A Dương Ninh hỏi lần nữa, mặc dù Từ Thạch rút lui cổ, nhưng bây giờ Nam Cảnh sổ sách bên trong còn có hơn hai ức. Tăng thêm ngô kinh bên kia đầu nhập và đại lượng bản quyền. Giá trị 3 cái ức là có. Nếu là lên tiếng bán đi. 6-7 ướp đều có người nguyện ý thu mua. Phương cảnh này mới mở miệng chính là đem mấy ức tặng không. Ngươi nếu là không tin ta lập tức viết một phần cổ quyền chuyển nhượng cho ngươi. Này đến không cần. Dương mình trắng nón thon dài tay chống tại cái chán thở dài. Lão nương đời này xem như đưa tải trong tay của ngươi. Ta không phải dậu đổ bìm leo người. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại này sự tình làm không được. Trước đó ta không phải tại từ tranh chỗ nào đầu 800 vạn sao. Cái kia tiền coi như nhập cổ phần nam cảnh. Muốn ngươi 40% cổ. Không quá phần A phương cảnh khóe miệng giật một cái. 7-800 vạn đổi hắn mấy ức Một đổi mấy chục. Còn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lấy tiểu đổi đại. Loại này sự tình cũng liền khi còn nhỏ hắn ăn tết lừa gạt phương hồi tiền mừng tuổi thời điểm mới xuất hiện qua. Hai chúc ta ai phân ai. Đương nhiên không quá phận. Quay đầu tìm luật sư xử lý hàn huyên một hồi nam cảnh hiện trạng. Phương cảnh cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Đường yên vẫn chờ ta đây. Đi trước. Buổi tối trở về ăn cơm uy thấy hắn muốn đi. Dương Nịnh gọi lại. Chuyện gì lần trước ngươi tại vô nói chuyện là thật sao chuyện gì phương cảnh xứng sờ. Trong khoảng thời gian này hắn phát vô cũng không biết có bao nhiêu. Chỗ nào biết Dương Nịnh nói chuyện nào một kiện. Xoay xoay liệt đấy, Dương Nịnh nói khẽ chính là liên quan tới hai ta quan hệ cái kia. Giả lừa gạt dân mạng đâu rồi, không phải không tốt giải thích. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm tốt lắm Dương Ninh nhẹ nhàng gật đầu vuốt vuốt tóc không có lại nói cái gì Thẳng đến phương cảnh rời đi Đáy lòng mới chua chua Nàng thuộc về cái gì tiểu tam tình phụ vài đêm tình giống như đều không phải Răng rắc không có hai giây Cửa lại ra Phương cảnh thò đầu ra Như tên trộm cười nói Đương nhiên là thật vừa mới gạt ngươi A ầm bàn trên cái chén đập tới Dương Ninh tức giận cút lão nương bao ngươi một ngày mấy trăm khối vuốt tóc chính là ai mà thèm đi cùng với ngươi nhanh chóng tránh thoát phương cảnh đóng cửa lại chạy như một làn khói không dám chờ lâu phương cảnh đi sau dương đình a không hiểu bị chính mình khí cười nửa giờ sau ma đô đường in phòng làm việc phương cảnh tự mình tới các ngươi mỹ nữ này thật nhiều Trang trí rất ấm áp ngươi thực sẽ khen người nhìn Phương Cảnh. Đường Yên che miệng cười trộm. Nàng này từ đâu tới Mỹ nữ? Thường xuyên tăng ca. Đều là một bang hơn 30 tuổi lão a -G. Cũng liền mấy người phụ tá trẻ tuổi điểm dẫn tới văn phòng. Đường Yên cho Phương Cảnh đến một ly cà phê nói đi. Tìm ta có chuyện gì sẽ không phải là tú xuân đau hay thông minh bớt nình hót ngươi cái kia kịch bản đều qua không được. Ta chính là muốn đầu tư cũng không có cách. Nguyên nhân cụ thể chính ngươi rõ ràng. Khẽ nhấp một miếng cà phê. Có chút đắng. Phương cảnh lừa dối nói. Chỉ cần tư tưởng không đất lở. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều hiện tại có một cái công thành danh toại, Cơ hội kiếm tiền bày ở trước mắt. Xem ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội gì nói nghe một chút. Đường yên nhìn ngẫm cười một tiếng. Nàng mới không tin phương cảnh sẽ có chuyện gì tốt tìm nàng Hiện tại phương cảnh mặc dù không có phiền phức quấn thân Nhưng qua chiến dịch này sau danh khí trực rất nhiều Nhiều cách đạo diễn cùng đài truyền hình cũng không nguyện ý hợp tác với hắn Tăng thêm nam cảnh lại bị trung thiên gắt gao bóp Phương cảnh tốt đẹp tiền đồ xem như hủy đến không sai biệt lắm Đường Yên còn không biết âm dương hợp đồng là phương cảnh chỉnh tới Nếu là biết hôm nay khả năng cũng sẽ không cùng gặp mặt hắn Trực tiếp đánh đi ra Tú Xuân Đao hay không thể qua thẩm là ta nguyên nhân Chỉ cần ta không tham dự liền không sao Hiện tại ta đem Lục Dương cùng Tú Xuân Đao giao cho ngươi Ngươi bỏ ra phẩm Thế nào đạo diễn Quay phim Mỹ thuật Biên tập Ánh đèn Trang phục đạo cụ trận công Võ thuật chỉ đạo Mua cơm hộp ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi cần làm chính là kéo mấy cái nhà đầu tư. Thật hay giả đường yên đằng một chút ngồi thẳng thân thể. Một mặt không tin. Sau đó song khuyểu tay tựa ở bàn trên cười nói. Ta cần bỏ ra cái giá gì nói thật với ngươi. Ta tiền không có. Sắc ngược lại là có mấy phần. Muốn hay không suy nghĩ một chút khổ khổ khổ bị cà phê sang đến. Phương Cảnh cầm lấy bàn trên hút giấy lao miệng. Nhìn đường yên thở dài lắc đầu. Vốn dĩ muốn cách mấy trăm vạn. Hiện tại được rồi. Đoàn đội miễn phí đưa ngươi sử dụng. Quay đầu nhớ rõ trả ta là được. Ngươi Bồ Tát chuyển thế cái gì đều không đồ. Cách này khiến ta có chút không yên lòng. A Phương Cảnh im lặng. Kịch bản là lục dương. Không thuộc về Nam Cảnh. Coi như ta không cho hắn chụp hắn cũng sẽ tìm người chụp. Hiện tại ta công ty nhàn dối. Nhân thủ cho ngươi cũng coi như để cho bọn họ có phần cơm ăn. Chỉ thế thôi vậy ngươi liền không muốn kiếm tiền đường yên không tin trên thế giới còn có không thích tiền người. Tú Xuân Đao hiện tại đã biết đội hình liền có bóng đế chương chính. Thì đế chương nhị. Dựa vào này đó người phiến tử liền thua thiệt không được. Nói rõ kiếm tiền. Nhưng phương cảnh cái gì cũng không cần, cái này khiến nàng có điểm khó có thể bình an. Ta ngược lại thật ra muốn kiếm. Nhưng trung thiên bên kia không cho ta kiếm có biện pháp nào hai tay cắm ở túi to. Phương cảnh đứng dậy. Muốn hay không chính ngươi cân nhắc đi. Dương Mịch bên kia ngược lại là nguyện ý tiếp nhận. Tìm ta nhiều lần. Đáp ứng cho ta mấy trăm vạn đâu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 338 tiêu tán cám ơn cai cô ô trai 1850 dương mịch bên kia đương nhiên không có tìm qua phương cảnh. Đây chẳng qua là hắn biên. Mục đích là muốn ép đường yên tiếp nhận. Kiếp trước tú xuân đao hai dương mịch mang tư vào tổ. Biểu diễn nữ 1. Vì chuyện này bị người xem mắng. Nói nàng một người hủy một bộ kịch. uổng công chương chính đời người diễn kỹ. Phương cảnh hiện tại nói chẳng qua là dựa theo kiếp trước quý tích tới nói. Lục dương bên kia một ngày cho hắn đánh ba bốn cách điện thoại. Đều là hỏi có thể hay không tiếp tục chụp. Lại thế nào tiếp tục người đều muốn chạy trốn. Lúc trước phương cảnh đáp ứng cho hắn chụp tú xuân đao hay. Hiện tại ra tới này việc chuyện cảm thấy không lạ không biết xấu hổ. Dù sao này phiến đều không kiếm tiền. Dứt khoát ném cho đường yên. Hai đầu đền đáp. Chờ một chút ta muốn thấy phương cảnh muốn đi đường yên đem hắn gọi lại. Mặc dù không biết vì sao lại có ăn không cơm chưa. Nhưng đến bên miệng thịt không cần thì phí. Liền xem như thiệt thỏi ta cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Này chẳng phải đúng rồi sao phương cảnh nhún vai. Ngươi nếu là trong lòng băn khoan. Nguyện ý cho ta cách ngàn tám trăm vạn ta cũng không có ý kiến. Cút đường yên khí cười. Ngàn tám trăm vạn ta không có. Mấy người ăn mấy trận tiền vẫn là có. Địa điểm ngươi định. Một hồi liền đi. Được rồi ta trở về ăn như vậy khách khí ước người phất phất tay. Phương Cảnh cũng không quay đầu lại nói. Đoàn làm phim bên kia ta sẽ thông báo cho. Chính ngươi đi đón tay đi. Lục Dương sẽ phủ đảo ngươi. Ta thì không đi được. Chúc ngươi phim mới bán chạy cửa ra vào đường cái. Người đến người đi. Có người trông thấy phương cảnh sau lấy điện thoại di động ra ghen ghét chụp ảnh. Mấy cái học sinh đứng cách đó không xa nhìn chầm chằm vào hắn xem. Không muốn rời đi. Nếu không phải thấy hắn tại đánh điện thoại chỉ sợ sớm đã nhào tới. Ngượng ngùng ta đều rời tay, ngươi cũng không nói sớm một chút bằng hai ta quan hệ ta khẳng định ưu tiên cho ngươi. Bán bao nhiêu ta là cách loại người này sao không muốn tiền. Miễn phí cho đường yên Tốt Không phải liền là một người sao Chút lòng thành Quay đầu ta cho lục đảo nói một tiếng Đáng tiếc Lần sau có cơ hội hợp tác Nhìn qua từng tia từng tia mưa phùn bầu trời Phương cảnh hối hận phát điên Hắn này mới vừa ra đường yên cửa lớn Dương mịt bên kia điện thoại liền đến Một câu thành sấm Muốn mua tú xuân đao hay Nói là nàng có quan hệ có thể phê duyệt thông qua. Nói là không có nói thành, bất quá hắn làm chủ giúp Dương Mịch bỏ vào cá nhân vào tổ, xem như làm lấy lòng. Hai người không quá quen. Trước kia giao lưu cũng không nhiều. Nhưng bằng hữu không phải liền là ngươi giúp ta, ta giúp ngươi tạo dựng lên sao đại gia nhiều giúp mấy lần liền quen. Quay đầu nhìn một chút lầu ba phía trước cửa sổ cười phất tay Đường Yên. Phương Cảnh cười khổ cũng không biết bây giờ đi về cùng nàng nói vừa mới là nói đùa còn đến hay không được đến phương cảnh ta là ngươi fan có thể cùng ngươi chụp trương chiếu sao một cái sinh viên dạng nữ hài bỏ rơi bạn trai chạy tới nhìn một chút mặt mũi tràn đầy chua xót nam sinh phương cảnh thực có thể hiểu được cảm thụ của hắn gật đầu cười nói đừng để ngươi bạn trai ăn dấm cùng nhau chụp đi nghe nói như thế Nam sinh cao hứng gật đầu Phiền muộn tâm tình quét sạch sành xanh Vốn là còn điểm xem phương cảnh không vừa mắt Hiện tại cảm thấy này người trẻ tuổi mi thanh mục tú Rất có nhân dạng Ba người cùng nhau chụp một chương Nữ hải ngượng ngập nói Có thể lại chụp một lần sau ta muốn cùng ngươi đơn độc chụp ảnh chung một chương Bảy tám đảo mũi tên cắm vào ngực Nam hải tâm đều nhanh nát Minh tinh liền có tốt như vậy sao tên tiểu bạc kiểm này ngoại trừ thân ra mấy ức Lớn lên đẹp trai một chút Biết hát mấy bài hát Hắn còn có cái gì nhìn thấy nam sinh ghia giết người ánh mắt Phương cảnh cẩn thận từng ly từng tí tới gần nữ hài Chụp ảnh thời điểm con mắt nhìn qua thỉnh thoảng nhìn chầm chầm bên cạnh Liền sợ cái ước chịu hát chuyên Bình tĩnh mà xem xét Nam hài này vẫn là rất xoáy Ngũ quan thanh tú. Thuộc về hào hoa phong nhã. Ôn nhu cách loại này loại hình. Nếu là khuôn mặt lại gầy một chút. Thở trang điểm cho hắn tu mi trang điểm. Trang điểm một phen. Thỏa thỏa thần tượng suốt đạo. Cám ơn ta thực thích ngươi cả. Ngươi chừng nào thì bắt đầu diễn sướng hội chụp song chiếu. Nữ hài không ngừng truy vấn. Phương cảnh đều phải lên xe còn đi theo. Bạn trai một tấc cũng không rời. Đạp trong túi tay đều liếc bạch. Nếu là ánh mắt có thể giết người. Phương cảnh đoán chừng chết sớm mấy trăm lần. Được rồi thanh trúc Nhân ra đều phải đi bánh xe đừng viêm ngươi. Thúc cái gì thúc. Ta nhiều hai câu không được. a ta không phải ý tứ này. Chỉ là phương cảnh là người bận rộn. Ngươi đừng chậm trễ nhân ra thời gian. Thấy cửa sổ xe đóng lại. Nữ hài hất ra bạn trai tay. Không cao hứng quát. Tiêu Tán Trong lòng ngươi còn có hay không ta không phải liền là cùng thần tượng nói vài câu không ngươi liền không có yêu thích nữ minh tinh Tiêu Tán Không có Ta không truy tinh trong xe Phương cảnh loáng thoáng nghe được cái tên này Dưới chân phanh xe Đây không phải vậy ai sao chẳng trách như vậy nhìn quen mắt Kiếp trước từ ma đạo tổ sư cái biên trần tình lệnh phát hỏa một minh tinh Đó chính là Tiêu Tán Đặc biệt chịu quảng đại thiếu nữ yêu thích Luận lưu lượng bao nhiêu cùng hiện tại về nước tứ tử so ra cũng là không sợ nhiều làm Phải biết khi đó ngành giải trí đi qua mấy lần đại thanh tỷ Lưu lượng minh tinh một bộ này đã không phải là thực được hoan nghênh Nhưng người trẻ tuổi này còn có thể chiếm một chỗ cắm rùi có thể thấy được nhân khí chi cao Quay cửa kính xe xuống Phương cảnh đối với nam sinh cười nói ngươi tốt à, ngươi tốt tiêu tán xứng sở, không biết phương cảnh vì cái gì muốn nói chuyện cùng hắn. Sau một khắc, không biết nghĩ đến cái gì, đáy lòng chua chua, sẽ không phải xuất hiện bên trong tình tiết. Này tôn tử lấy ra mấy chục vạn làm hắn xéo đi, mang theo hắn bạn gái nginh ngang rời đi, e nhìn một chút bên cạnh một mặt phàm hoa si bạn gái. Hắn cảm thấy phương cảnh nếu là dối ra chim tay ước nàng ăn một bữa cơm. Sợ là không có cách nào cử tuyệt. Có thể cùng nhau ăn một bữa cơm sao đáy lòng lộp bột một tiếng. Tiêu tán chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Tay chân run lên. Xong này cậu nói không phải người. Hôm nay hắn liền không nên tới bên này hẹn hò. Kim cương vương lão ngũ thân ra mấy ước, một tuyến đại minh tinh trẻ tuổi, xoái khí có tài hoa. Cùng phương cảnh, so sánh, hắn cảm thấy chính mình ngoại trừ bề ngoài thượng có thể liều cái bất phân thắng bại, cái khác thất bại thảm hại. Thế nào, ngươi không có thời gian phương cảnh nhìn sững sờ thanh niên, lông mày nhíu lại. Đáy lòng trọng trọng thở dài, tiêu tán cái mũi chua chua, run giọng nói, các ngươi đi thôi ta còn có chút việc. Bên cạnh bạn gái hung hăng bấm hắn một cái, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Gọi chính là ngươi A gọi ta làm gì Phương Cảnh bật cười. Lên xe trước đi. Một hồi vây xem nhiều hơn ta liền đi không được. Thất thần làm gì đi lên A mở cửa xe. Nữ hải đem tiêu tán đẩy lên đi. Chính mình ngồi một bên. Cười hì hì đối với hàng phía trước nói. Phương Cảnh. Ngươi tìm chúng ta nhà tiêu tán có chuyện gì không xe khởi động. Phương Cảnh trước lái ra đám người. Cứ như vậy một chút thời gian. Vây quanh người đều tám 80 Trước mạo mùi hỏi một chút. Ngươi bây giờ làm cái gì công tác ta năm thứ ba đại học phương cảnh cười khẽ. Không phải hỏi ngươi. Hỏi tiêu tán. Hắn giống như ngươi cũng là minh tinh năm ngoái mới xuất đạo. Nữ hài kiêu ngạo mà nói. Nghe nói như thế. Tiêu tán mặt bên trên nóng này đến sợ. Liền kém không có đem đầu chui vào chấu ngồi the bên trong. Hắn năm ngoái tham gia giang chiết truyền hình nhất đương tống nghệ. Trước mười cũng không vào đâu rồi. Hiện tại vẫn là luyện tập sinh một viên. Cùng phương cảnh loại này một tuyến minh tinh so ra kém không biết bao nhiêu. Chính mình là minh tinh loại lời này cũng chính là bình thường cùng bằng hấu ăn nướng nướng thịt. Thổi ngưu bức thời điểm nói. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là năm trước xuất đảo, so ngươi sớm một năm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 339 không dám đắc tội đại truyền hình cảm ơn cai cô ô 19 50 tiền bối tốt tiêu tán làm sao không biết phương cảnh là năm trước xuất đảo. 14 năm tháng 9. Cách này chưa chọn 18 tuổi thanh niên hoành không xuất thí. Đoạt được hoa hạ mộng chi thanh quán quân sau một kỷ tuyệt trần. Tại âm nhạc lĩnh vực đại sát tứ phương. Các loại kinh điển ca khúc tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ 15 năm cơ hồ đều là hắn chuyên trường. Ho sợt cùng đại diện không ngừng. soát không biết bao nhiêu tống nghệ. Chỉ cần là âm nhạc lễ trao giải tất có hắn tên. Đằng sau nghe nói là ngại cầm thưởng quá nhiều. Dứt khoát liền không tham gia âm nhạc trao giải. Dựa vào một chương hóa nhã cùng cực kỳ được mến mộ. Phương cảnh đặt chân truyền hình điện ảnh. Đảo mộ bút ký đến chu tiên. Lão cửu môn. Tiếu ngạo giang hồ. Đều không ngoại lệ tất cả đều là bảo khoản. Từng bước một đi tới diễn ký càng ngày càng tốt. Đến nay đã là một tuyến minh tinh. Chính mình còn ra công ty. Chỉ sợ không cần hai năm chính là đỉnh cấp minh tinh. Mười năm sau hoa hạ cao cấp nhất một nhóm kia nghệ nhân đoán chừng đều có hắn tên. Chịu hắn ảnh hưởng. Hai năm qua báo danh tham gia tuyển tú tống nghệ người trẻ tuổi rất nhiều. Ai không phải làm trở thành cái thứ hai phương cảnh mộng không cần gọi ta tiền bối. Ta 96 năm. so ngươi còn nhỏ mấy tuổi. Kêu tên liền tốt tiền bối dưng hô thế này hắn không thích. Cảm giác cùng lão đầu tử tựa như. Đúng rồi. Ngươi bây giờ là luyện tập sinh hay là xuất đạo rồi lái xe. Phương cảnh mượn nói chuyện lúc gian hướng dẫn một nhà hàng. Còn không có xuất đảo công ty nói qua 2 tháng an bài cho ta một bộ phim khách mời đằng sau lại nhìn hiệu quả. Người biết ca hát sao sẽ chúc ta cái kia tống nghệ chính là ca hát. Các ngươi hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu 250 vạn hai người một hỏi một đáp tiến hành thực vui sướng. Đối mặt phương cảnh. Tiêu tán không hiểu cảm nhận được áp lực. Ngành giải trí là cách hàng tư luận bối địa phương. Luyện tập sinh. Bất nhập lưu minh tinh Tam tuyến minh tinh Hạng hai minh tinh Một tuyến minh tinh Siêu một tuyến Đỉnh cấp minh tinh Giai cấp rõ ràng Không phải một cái cấp bậc giữa hai bên ngày đêm khác biệt Nhân ra một câu liền có thể ảnh hưởng ngươi sự nghiệp Đã từng có hạng hai minh tinh cùng một tuyến cùng đài Kết quả nhân ra nói không thích người này Có ta không có hắn không có vài phút kia vì hạng hai minh tinh bị chủ sự phương mời đi kéo dương hành lý từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu hắn cùng phương cảnh đẳng cấp trinh lệ quá lớn muốn nói không khẩn trương là không thể nào liền sợ này tôn tử đến câu ta nhìn chúng ngươi bạn gái về sau cách xa nàng điểm không phải để ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Các ngươi này một nhóm luyện tập sinh ra bao nhiêu người hiện tại chân chính xuất đảo có bao nhiêu mười cái. Hiện tại xuất đảo liền ba cái rõ ràng ta nói phí bồi thường vi phạm hợp đồng như thế nào thấp như vậy đâu phương cảnh bừng tỉnh đại ngộ. Công ty cùng nghệ nhân quan hệ trong đó chính là lão bản cùng nhân viên. Ngươi nếu là đỏ thì cũng thôi đi. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Lão bản bảo ngươi tổ tung cũng không có vấn đề gì. Không đỏ nói nghiền ép không chết ngươi, các loại chửi rủa đều là chuyện thường xảy ra, có còn đánh người. Từ chức còn không được, hơi một tí mấy trăm vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bán máu đều không bán được như vậy nhiều. Sau 10 phút, đi vào một nhà cao cấp phòng ăn, phương cảnh đem xe rất tốt, mang hai người đi vào. Tiên sinh ngày tốt. Xin hỏi mấy vị có hẹn trước không mới vừa vào cửa. xinh đẹp phục vụ viên liền lộ ra tiêu chuẩn tươi cười. Khách khí bái Trông thấy phương cảnh sau mặt bên trên vui mừng Rõ ràng là nhận ra người Không có hèn trước Ba người mời tới bên này ngồi dựa vào tường vị trí Phương cảnh điểm ba cách đồ ăn Đem menu đưa cho tiêu tán Tùy tiện điểm Ta mời khách nhìn phía trên giá cả Tiêu tán tắt lưới Này mẹ nó một cách đồ ăn chính là hắn đại học thời kỳ nửa tháng tiền sinh hoạt Cho ta Ta đến điểm tiêu tán bạn gái đoạt lấy menu. Liên tiếp điểm bốn cách đồ ăn. Ngượng ngùng đối với phương cảnh cười nói. Hắn lượng cơm ăn đại lý giải. Luyện tập sinh này sẽ tương đối vất vả. Mỗi ngày không phải ca hát chính là luyện múa. Là tương đối mệt. Ngươi cũng là khi đó tới sao không phải ta là cơ vị xuất đạo phương cảnh cười cười. Cái gì là cơ vị xuất đảo ý là chỉ cách nào đó nghệ nhân tài chính mình đoàn thể bên trong thực lực rất mạnh. Ổn kính đối lập nhau khá nhiều. Chuyên nghiệp tố chất khá mạnh. Tương đối dễ dàng bị người nhớ kỹ. Là đoàn đội trong linh hồn tâm nhân vật. Đương nhiên. Người cũng có thể hiểu thành thiên mệnh chi tử. Tự mang nhân vật chính quang hoàn xuất đảo ta lúc đầu một nhóm kia bên trong tương đối may mắn. Lão đảo cứ như vậy đến đây bất chi bất giác hoa hạ mộng chi thanh đều ba năm. Nhắc tới việc này phương cảnh còn có chút cảm khái. Lúc trước đám người kia bên trong triệu lỗi tránh quán ba làm lão bản. Lưu Duy ngược lại là lẫn vào không sai. Hiện tại vững vàng hạng hay. Nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là thẩm hảo. Kia ra họa từng ngày cả lơ phất phơ. Lẫn vào thế mà so Lưu Duy tốt. Hai năm qua chụp không ít kịch Gần nhất còn đi cho người ta làm âm nhạc tống nghệ ban giám khảo Ta muốn hỏi một chút Ngươi tìm ta là có chuyện gì không ta buổi chiều liền phải trở về Thời gian đuổi thấy bạn gái cùng phương cảnh trò chuyện Tiêu tán nhìn không được mở miệng đánh gãy Này mẹ nó là làm hắn không tồn tại ta cũng thời gian đang gấp Nói ngắn gọn Muốn ký ngươi đến ta công ty Cho ngươi sáng tác bài hát Sang năm chục kịch làm nam một một năm kiếm cách ngàn tám trăm vạn không phải là mộng ủng ủ tiêu tán ngơ ngẩn. Cổ họng làm chuyển động. Hắn không nghe lầm chứ. Phương cảnh thế mà cấp cho hắn sáng tác bài hát. Còn để hắn làm nam một này mẹ nó nằm mộng đâu ai không biết phương cảnh một ca khúc mấy trăm vạn. Viết không viết còn xem tâm tình cái loại này. Quan trọng chính là nam một. Đây chính là nam một. Không phải sau cải trắng A mấu chốt hắn vẫn chỉ là mặc quần yếm chơi bóng rổ luyện tập sinh Cách này cùng nhất giáo đội băng ghế đội viên bị cử đi ba Bước chân bước đến có hơi lớn A phương cảnh tiếp tục nói Giang chiết truyền hình 250 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng không gọi chuyện Ta quay đầu liền giúp ngươi bồi thường Ngươi cần làm chính là tại ta công ty đời 7 năm Tại này 7 năm gian ta cho ngươi hai bộ hí nhân vật chính Chí ít giúp ngươi viết ba bài hát. Ta đều làm được mức này. Ngươi nếu là liền hạng hai đều hốn không hơn. Vậy coi như ta mắt mù. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cần ngươi. Chính mình rời đi đi. Nói thực ra. Tiêu tán ngoại hình không sai. Vừa nhìn chính là đòi nữ hài tử yêu thích cách loại này. Này chủng loại hình hiện tại thực được hoan nghênh. Sự thật chứng minh. Ngành giải trí vẫn là lớn lên đẹp trai tương đối có thị trường Phương cảnh cảm thấy chính mình chính là cái sống sờ sờ ví dụ Ta đáp ớ tiêu tán hung hăng gật đầu Rượu còn không có uống đâu rồi Hắn không đến mức thượng đầu Từ phương cảnh sáng tác bài hát Lực phủng nam một Loại đãi ngộ này Chỉ sợ cũng chỉ có thiên mệnh chi tử mới có A xoay người nông mô đem ca hát Lão tử lần này thật là minh tinh việc này ta danh thiếp. Ngươi để điện thoại cho ta. Hai ngày nữa ta tìm ngươi. Đối ngoại đừng nói là ta đảo ngươi. Bên kia công ty nếu là hỏi ngươi lý do. Tùy tiện kéo một cách hồ lộng qua. Tóm lại đừng để cập tên của ta là được. Vì một cách tiêu tán, phương cảnh cũng không dám đắc tội giang triết truyền hình. Ngành giải trí giám đắc tội cấp tỉnh đài truyền hình minh tinh chỉ sợ cũng không có mấy cái. Chớ đừng nói chi là loại này có thể đi vào hoa hạ trước mời. Thực lực hùng hậu đài truyền hình. U, V, Quy, Quy, Mơ, rõ ràng nhận lấy danh thiếp tiêu tán cho phương cảnh lưu lại điện thoại. Đồ ăn lên bàn, phương cảnh một ngụm không ăn, hàn huyên một hồi dựa vào toilet công phu đến sân khấu đem sổ sách kết. Trở lại vị trí cùng tiêu tán nói một tiếng sau liền rời đi Dương Nịnh trong nhà còn chờ hắn ăn cơm đâu rồi Này sẽ tin tức phát mấy cái Nói là làm thịt kho tàu cá chạch Rau hẻ trứng tráng Rau hẻ xào tôm bóc vỏ Còn có hải sâm bào ngư Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 340 vấn đề nguyên tắc cảm ơn cai cô trai 20 năm mươi đêm đó Trở lại biệt thự Sau khi cơm nước xong hai người nhàn dỗi nói chuyện phiếm. Hôm nay như thế nào đi lâu như vậy không có nói thành sao nói chuyện. Đoàn đội tạm thời cho đường in, nàng bỏ vốn giúp lục dương chụp Tú Xuân Đao hay. Người cứ như vậy cam tâm đem Tú Xuân Đao thả ra dương nịnh lo lắng nói. Nếu là đi tìm hoa tỷ việc này còn là có thể làm. Phương Cảnh lắc đầu. Được rồi, Tú Xuân Đao kiếm thắng danh tiếng vẫn được. Nhưng làm thương nghiệp mảnh là không hợp cách. Vô duyên vô cớ không nghĩ nhận như vậy tình. Nếu là muốn tìm quan hệ, phương cảnh mặt dày đi tìm Hoàng Lũy hoặc là Ngô Cương, Hàn Hồng cùng ngân sách hỏi mấy vị kia ngành tương quan lãnh đạo hỗ trợ cũng có thể đi qua. Nhưng anh tình dùng một lần thiếu một lần, hắn không nghĩ lãng phí ở một bộ không kiếm tiền tú xuân đao trên người. Tây cảm nhận được trên người biến hóa Phương cảnh nhìn một chút bàn trên không thu thập đồ ăn Thức ăn này hiệu quả như thế nào Hảo Dương Ninh sẽ không cho hắn hạ dược đi Ta đi tắm trước Dương Ninh cười cười sao Một bên đem quần áo cởi Hướng phòng tắm đi đến Đừng lãng phí nước Cùng nhau Hai ngày sau tiêu tán bên kia chuyển đến tin tức Đã cùng công ty cao tầng nói chuyện giải ước Ngôn ngư gian thận trọng hỏi trái với điều ước phí lúc nào tới sổ Không có cách Hắn là thật sợ 250 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng Phương Cảnh nếu là đùa nhịp hắn Số tiền kia chết sống không ra Vậy hắn chính là song đời Không có lộ diện Muốn một cái thẻ ngân hàng tài khoản Phương Cảnh đem tiền đánh tới Thông báo tiêu tán giải ước sau bốn phía chơi sẽ Qua mấy ngày đi Nam Cảnh đưa tin Trước theo mặt quần yếm luyện tập sinh làm lên Dù sao cũng không có việc gì. Nhàn dối có thể luyện một chút hát nhảy. Chơi bóng rổ cây gì. Chờ hắn làm xong trong khoảng thời gian này lại đi qua giúp sáng tác bài hát. Bảo trọng. Sang năm thấy. Năm trước ta lại tới tìm ngươi không phải liền là hai tháng thời gian sao nói cùng sinh ly tử biệt. Cút ma đô sân bay. Cũng mặc kệ có hay không truyền thông chụp tới. Phương Cảnh cùng Dương Nịnh một cách ôm sau kéo hành lý cùng ngô dai dai rời đi. Lần này hắn đường về là quý tỉnh, từ tranh nhân thủ đã chuẩn bị đầy đủ, lạc lối liền đợi đến hắn khởi động máy. Mở cửa tới hỗ trợ cầm hành lý thành đô. Thứ bảy, Phương hồi không có đi học. Tóc tai bù sù, cuộn lại bạch nha nha chân ngồi ghế sofa bên trên xem tivi. Đột nhiên tiếp vào Phương Cảnh điện thoại. Mừng rỡ. Mang dép liền hướng bên ngoài sông, đã lâu lắm không thấy được lão ca, rất muốn hắn đâu. Xuống lầu mở cửa không nhìn thấy phương cảnh bóng người. Chỉ nhìn thấy một cái tóc dài nữ hài thở hồng hộp kéo ba cái dương hành lý. Ngô dai dai thở không ra hơi, vút một cái mồ hôi cười nói, phương hồi mũi mũi ngươi tốt, ta là ngươi ca trợ lý. tỷ tỷ ngươi tốt, ta biết ngươi, ta ca đâu rồi. Hắn như thế nào không có trở về phương hồi lần đầu tiên đi ma đô chính là ngô dai dai chiếu cố nàng Mặc dù quá khứ rất lâu Nhưng vẫn là nhớ rõ Đẩy cửa ra phương hồi còn đưa đầu bốn phía xem Nhưng nửa cái bóng người đều không thấy được Hắn tại tỉnh thành quay phim tới không được Ta trước tới Nhà ngươi trước tiến đến đi Đồ vật ta giúp ngươi cầm Không có việc gì Ta làm động đẩy trên tay nổi gân xanh Ngô dai dai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hít thở sâu một hơi. Xách theo cái dương liền hướng trong môn đi. Vượt qua cánh cửa sau để xuống đất đầy. Vẫn là ta giúp ngươi đi. Lầu ba đâu phương hồi chủ động cầm một cái thùng. Nhân thủ sau lưng lập tức chính là trầm xuống. Nhìn không được nhà ránh nói. Ta ca đây là điên rồi đi. Để ngươi gánh như vậy trọng cùng gánh xi măng. Phương hồi trong lòng oán thầm chẳng trách lão ca tìm không thấy bạn gái nhiều đồ như vậy đều để nhân ra một cách nữ hài tử cầm tàu tử đồ vật ngươi trước để xuống đi toàn bộ để cho ta tới loạn soạn nghe được phương hồi lời nói Ngô sai sai chân trượt đi cái dương lăn trên mặt đất kém chút không có đem nàng ngã cái ngã sấp giờ khóc giờ cười giải thích nói tiểu muội muội ta không phải ngươi ca bạn gái trợ lý Trợ lý phải không ghi nàng như thế nào để ngươi đến đây ta cũng chỉ là tại nhà các ngươi đợi một ngày Ngày mai liền phải đi qua Cách nào có thể mang ta đi sao Phương hồi con mắt tỏa ánh sáng Hoặc là ngươi nói cho của ta Phương chính ta đi Tỉnh thành cách nơi này không xa Hơn 100 km Mơ Đi cao tốc còn dùng không được 2 giờ Cùng ngày đi làm ngày trở về hoàn toàn không là vấn đề Cách này ta không làm chủ được Ngươi phải hỏi ngươi ca không có phương cảnh phân phó Ngô dai dai cũng không dám mang theo phương hồi khắp nơi chạy Ở nàng xem ra đây vẫn chỉ là một cách 15-16 tuổi tiểu nữ hài đâu Làm phương hồi chính mình đi qua càng không khả năng Làm mất rồi phương cảnh không được tìm nàng tính sổ A phương hồi ai oán Ta ca khẳng định không cho ta đi Nếu không ta đem ta ca gian phòng cho ngươi chủ Người mang đến a ngô dai dai sắc mặt đằng một chút liền đỏ lên Bị phương hồi đánh trở tay không kịp Phương cảnh gian phòng cho nàng trụ. Cái này cẩn thận bẩn như thế nào còn có chút phanh phanh nhảy đâu không được Ta là có nguyên tắc người Không thể làm loại này sự tỉnh Nhà ta hiện tại chống không liền hai cái gian phòng Một cách là ta ca Một cách là năm ngoái có người phụ tá tỷ tỷ đến ta ca thu thập cho nàng trụ chớ vội cử tuyệt. Ta mang ngươi nhìn xem hoàn cảnh lại nói ném hành lý. Phương hồi lôi kéo ngô dai dai tay hướng trên lầu chạy. Trước đi chính là lầu hai. Đẩy cửa ra. Một cỗ gió lạnh thổi qua. Rộng lớn trong phòng khách trống sống. bài biện một trương rộng một mét hai. Dài hai mét giường. Phía trên cửa hàng chính là màu trắng ra giường. Màu trắng đệm chăn. Bệnh viện nhà xác cùng khoản. Âm phong thổi qua toàn thân đều là da gà ngật đáp. Ngô dai dai đáy lòng run lên. Nàng nếu là không có đoán sai đây chính là nàng tiền nhiệm. Tiêu văn tính đã từng hưởng thù hoa đãi ngộ. Phương cảnh này lòng dạ hiểm độc lão bản thật làm ra được. Tuyệt hơn chuyện góc tường còn đặt vào một cái túi nhựa. Bên trong phóng có mấy cân giấy vàng tiền ngọn nến cùng thơm. Cũng không biết là cách nào viếng mồ mà trở về không có cất kỹ. Tới tới tới. Ta mang ngươi nhìn xem ta ca gian phòng lầu 3. Phương cảnh phòng ngủ. Một chương 1,8 m giường lớn. Đệm chăn là hưu nhàn đường vân tinh không đồ án. Ra giường cùng gối đầu đều là một bộ. Màn cửa là ấm áp màu trắng nhạt. Dựa vào tường dày trên ghế có hai cặp tiểu động vật kiểu dáng xếp lê. Bên cạnh là tủ quần áo. Phương hồi mở ra. Bên trong có phương cảnh các loại quần áo. Âu phục, áo sơ, to, mơ, y, ngắn tay, khăn tắm, áo lông. Ngô dai dai nhìn rõ ràng thiếu một kiện áo sơ, to, mơ, y, âu phục. Lại nhìn một chút phương hồi mặt trên người. Mặt bên trên hiện lên quái gì. Đừng để ý. Những này không đáng tiền. Ngươi nếu là thích ta làm chủ đưa ngươi một cách nghe được phương hồi lời nói. Ngô dai Gai thay Phương cảnh mặt niệm, đây là quán thượng dạng gì muội muội tỷ tỷ, như thế nào? Chọn tốt ngủ một gian sao tiểu muội muội? Ta là một trợ lý, ngươi ta là ta lão bản, đây là nguyên tắc, không phải dẫn ngươi đi không đi chuyện loại này sự tình lần sau đừng làm, không phải ngươi ta trở về không được sửa chữa ngươi vuốt vuốt Phương hồi đầu, Ngô dai dai cũng không quay đầu lại xuống lầu. Trong lòng cười thầm. Tiểu cô nương này thật đáng yêu. Buổi tối. Sau khi tắm ngô dai dai nằm tại mềm mại thoải mái giường lớn. Mỹ Mỹ ngủ một giấc ngon lành. Sáng ngày hôm sau mang theo phương hồi đi tới tỉnh thành. Đã nói. Buổi sáng đi. Buổi chiều ta đưa ngươi trở về quá phiền phức tỉ tỉ ngươi. Kỳ thật chính ta có thể trở về. Không phiền phức. Hơn 100 ca. mơ Mà thôi, lại không xa, chỉ cần ngươi ca công tác, ta mỗi ngày cơ hồ đều là ở trên máy bay ngủ. Ngựa không dừng vó làm việc sao không ngừng đi tới đi lui? Phương Cảnh chỉ có một trợ lý, rất nhiều chuyện đều cần Ngô Gai Gai tự mình làm. Ba quát lên sân khấu phía trước cùng chủ sự phương, thở trang điểm câu thông. Ở trên máy bay ngủ quả thực ra thường cơm xoàng. Vậy ngươi chẳng phải là đi qua rất nhiều nơi u Vinh Quỳ Quỳ Mơ Ngô dai dai cười nói Sở thích của ta chính là du lịch cùng ăn Thời đại học liền du lịch mấy cái quốc gia Làm ngươi ca trợ lý sau trong nước tốt đẹp non sông đều bị ta đạp biến Phương hồi một mặt ghen tị Nàng cũng muốn đến một trận nói đi là đi lữ hành Nhưng lá gan không đủ Quan trọng chính là không có tiền. Phương Cảnh lão bà bản nàng cũng không dám động. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 18 chương 341 huyên trưởng như cha cám ơn cai cô trai 2150 buổi sáng. Phi trường tỉnh thành. Phương Cảnh. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một chương sao các ngươi đây là tại đóng phim sao tiểu hỏa tử rất tuấn tiếu. Có hay không ghép hôn đây là ta nữ nhi. Nếu không các ngươi nhận thức một chút đại gia tùy tiện chụp, không cần khách khí, đừng ngăn ở giữa đường là được. Nai nai, ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt. Ngài nếu là giới thiệu tôn nữ cho ta nhận biết vẫn được. Mỹ nữ, xem về xem, chớ lộn xộn ta tóc, mới vừa làm đại thúc bác gái. Soái ca mỹ nữ, các vị gia gia nai nai, chúng ta đây là tại đóng phim muốn báo danh làm quần chúng diễn viên có thể hiện trường báo danh không cần mấy phút. Cầm đoàn làm phim khuyết đại âm thanh loa, Phương Cảnh đứng một nhựa lác tít trên ghế lớn tiếng gọi. Có lẽ là chờ cơ quá nhàn, trông thấy đoàn làm phim tại thực địa lấy cảnh, một đại bang người đều vây tới. Tại bản địa, Phương Cảnh lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh, thượng đại bảy tám mươi bác gái, xuống đến học sinh tiểu học. Có rất ít không biết hắn. Không có vài phút đoàn làm phim liền chiêu đến sáu bảy trăm cái quần chúng diễn viên. Đủ rồi. Đủ đằng sau ship hàng muốn nhập kính cũng là có thể. Một hồi đi theo đại bộ đội đi chính là. Bình thường kiểm an. Bình thường làm sao tới liền làm sao tới. Từ tranh giành đến đầu đầy mồ hôi, dắt cuốn họng không ngừng chỉ huy, an bài quần chúng diễn viên tẩu vị. Người báo danh đều là đồ canh mới mẻ, không muốn thù lao, ngược lại là bớt đi một khoản tiền. Được rồi, hiện tại bắt đầu quay chụp hàng chục chuẩn bị ký càng kiểm an nhân viên đúng chỗ. Phương cảnh cắt tóc húi cua, mang theo đất mũ, khoác trên người quân áo khoác. Bên trong bộ một cái cổ thấp lông xám áo, cười lên ngốc bên trong ngu đần. Cùng lần đầu tiên vào thành đất hư vào đồng dạng. Lần này hắn vai diễn nhân vật gọi ngưu cảnh Là một người vắt sữa công Sắp hết năm Lão bản không có tiền phát tiền lương Cho hắn mấy trương phiếu nợ Làm hắn đi xa thành tìm những người khác muốn Tiên sinh Ta xem hành lý của ngài tương đối nhiều Cần làm gửi vận chuyển sao lấy phiếu khẩu Xinh đẹp mỹ nữ nín cười Chỉ chỉ phương cảnh trên người có hai cái da rắn túi to Bên trong nồi bát bầu bồn đinh đinh đương đương. Nàng là sân bay nhân viên công tác, không phải diễn viên, nơi này thuộc về nàng bản chức công tác. Mặc dù biết rõ là quay phim. Nhưng trông thấy phương cảnh bộ dáng này. Còn có hắn trên người đồ vật. Như thế nào đều không nín được cười. Nhìn được thực vất vả. Không cần ta đọc được động. Vỗ vỗ ra rắn túi to. Phương cảnh cầm vé máy bay ngây ngốc cười nói. Đúng rồi, đây là vé đứng vẫn là vé ngồi phúc máy bay Đều là vé ngồi nhân viên công tác không biết kịch bản Nghe được phương cảnh nói lập tức cười rút Ra ngoài đạo đức nghề nghiệp vẫn là đem lời nói đức quãng nói xong Đằng sau từ tranh mặc dài khoản áo khoác Mang theo kính mắt Nhìn lặng nhà lặng nhằng phương cảnh Trong lòng có điểm không kiên nhẫn. Hắn vai diễn nhân vật gọi lý thành công người cũng như tên sự nghiệp cũng thực thành công là một cách đồ chơi tập đoàn lão bản Lần này là bị tình nhân buộc hắn về nhà cùng lão bà thẳng thắn ly hôn mãi mới chờ đến lúc ngưu cảnh lấy xong phiếu Lý Thành công chính lấy ra thẻ căn cước đột nhiên một vệt bóng đen lại giết trở về kém chút không có đem hắn đụng đổ Ngươi tốt xin hỏi sân ở đâu Ngưu cảnh chạy về tới hỏi Vỗ vỗ bà vai hắn. Lý Thành Công nói. Tiểu Hương Đệ. Đây là máy bay. Không có trăng đài. Trước đi qua kiểm an. Sau đó đi đăng ký đài. Ngươi cách này cửa lên phi cơ là hai bơ. Cháu ngồi mười ba cơ. Gặp lại. Đại ca. Hai bơ thế nào đi trước qua kiểm an. Qua kiểm an ngươi tìm đến hai bơ thở dài. Lý Thành Công nói thầm một tiếng tâm mệt mấy phút đồng hồ sau, kiểm an nơi cái này cũng không cho mang, kia cũng không cho mang, hành lý còn làm ta gửi vận chuyển, vậy liền coi là vì cái gì ta? Ta sữa bò không cho mang chúng ta ngồi xe lửa đều là làm mang. Cầm một cái dao phay, ngưu cảnh đem y nút nồi sắt đập đến đinh đinh đang đang, đang cùng kiểm an phân rõ phải cháy. Ngượng ngùng tiên sinh căn cứ minh hàng kịch quy định chất lỏng là không thể mang lên máy bay Kiểm an cô nương mặt kìm ném đến đỏ bừng Nín cười cho phương cảnh giải thích Nếu như ngài kiên trì muốn dẫn đi Xin cùng ngài giao phay cùng nồi cùng đi làm gửi vận chuyển Hoặc là uống hết cũng được Hiện tại xin đem ngài đồ vật bắt lại đi Đằng sau còn có rất nhiều người lưu khách phải vào kiểm an Nhớ tới đoàn làm phim cho lời kịch kiểm an nhân viên toàn bộ hành trình tại nén cười câu nói sau cùng kém chút niệm sai. Đằng sau, một số đông người tại xếp hàng, cũng bao quát vừa mới lý thành công. Nhìn thấy ngưu cảnh lại là không còn gì để nói. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt, này sẽ càng buồn bực hơn. Trong không khí một hồi lặng im, nắm trong tay hai cân bình chứa sữa bò, ngưu cảnh cùng kiểm an nhân viên đối mặt mấy giây. Tiếp tục cắn răng một cái. Vặn ra nắp chai ngang đầu liền hướng trong miệng rót Toàn trường ngơ ngẩn. Đằng sau Lý Thành Công há hốt miệng ba. Kiểm an nhân viên gian nan nuốt nước miếng một cái. Uống đến cuối cùng phương cảnh chính mình đều nhanh phun. Đây là thật sữa bò. ốm kính cũng là một kính rốt cuộc. Núi không trôi cũng phải nuốt Sữa bò theo khóe miệng chảy ra rơi vào cổ áo Thật vất vả uống xong Phương Cảnh đánh một cái ở một cái Nhân tài A Lý thành công không đành lòng Nhìn thẳng trong lòng bội phục đầu dạp xuống đất Cắt đằng sau có người vào kính đầu này Lại đến ốm kính đằng sau Phó đạo diễn hô một câu Giờ khắc này Phương Cảnh muốn lồng chết người tâm đều có Vừa quay đầu Vào kính hai người một lớn một nhỏ Chính là phương hồi cùng ngô dai dai. Vừa mới cắt nàng chính phất tay đâu. Thấy hắn quay đầu còn so một cái cái kéo tay. Ô ô ô ô nghe được đạo diễn tín là ngô dai dai liền biết xảy ra chuyện. Khi nhìn đến phương cảnh biểu tình. Vội vàng đem phương hồi miệng che lại. Kéo ra bên ngoài chạy. Phi vọng lão bản cũng đừng trừ ta tiền lương ta đi chuyến toilet. Nhỉ ngơi 3 phút đồng hồ nói xong phương cảnh hướng gần nhất toi chạy chậm đi. Đi ngang qua phương hồi thân bên cạnh lúc hung dữ nhìn nàng một cái. Dai dai tỉ. Ta ca vừa vặn giống như đối với ta cười ngô dai dai. Người xác định kia là cười chúc ta không muốn đi qua. Hiện tại đoàn làm phim ngay tại quay chụp Không thể phạm sai lầm. Ngô dai dai không phải phương hồi. Nàng biết sự tình nghiêm trọng tính. Loại này nhân số đông đảo tràng diện không tốt chụp. Sân bay lữ khách đều thời gian đang gấp. Bọn họ chụp sai một đầu nhân ra liền đi. Vừa mới cũng chính là không có giữ chặt phương hồi, làm nàng chạy đi vào. Sau ba phút phương cảnh theo toilet phun xong trở về, bổ một chút trang sau lại bắt đầu chụp lại uống sữa tươi phần diễn. Thật hai cân sữa bò, liền xem như nước sôi để ngồi uống hết cũng đủ chịu. Lần thứ hai uống so lần đầu tiên khó. Không tới một nửa phương cảnh thiếu chút nữa phun. Trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Cũng may lần này không ai quấy dày. Đạo diễn hô hoa trong nháy mắt liền lấy trăm mét tốc độ phóng tới toilet. Phương hồi. Ngươi lá gan không nhỏ. Ai bảo ngươi đến sân bay dòng người không ổn định. Vẫn bận đến xế chiều mới đem ba trận liên quan tới sân bay hí chụp xong. Này sẽ phương cảnh mới có công phu giáo huấn phương hồi. Chính ta muốn tới đã lâu lắm không nhìn thấy ngươi, muốn tới đây nhìn xem ngươi. Biếu môi, mắt bên trong hiện ra nước mắt, phương hồi muốn khóc lại không dám khóc. Ngô dai dai tay khoác lên bả vai nàng. Đối với phương cảnh nói, là ta mang nàng đến. Ngươi cũng đừng trách nàng buổi tối tìm ngươi tính sổ đâu dùng tay lau đi phương hồi mặt bên trên nước mắt. Phương cảnh mềm lòng nói Nhiều người như vậy Đừng khóc khóc gáy gáy Ta lại không có đánh ngươi cả. Ta. ta rất nhớ ngươi té nhào vào phương cảnh trên người Phương hồi khóc bù lu bù loa Từ khi phương cảnh sau khi xuất đạo, Các nàng gặp mặt số lần càng ngày càng ít Có đôi khi nửa năm đều không thấy được một lần Hứa lý bên kia bởi vì ngân sách hội chuyện thường xuyên cũng không ở nhà liền thừa nàng lẻ loi chơi tròi một người, huyên trưởng như cha, từ nhỏ phương cảnh tại nàng thế giới đóng vai nhân vật liền không chỉ là ca ca một cái.